Tuy cập trang web tàu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thần cấp mở rộng. ZA. Mọi người cùng nhau tiến lên, ngày hôm nay qua đi, ta Long Tộc là có thể trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính. Kỳ lân tộc các con, khiến cho Long Tộc xem xem sự lợi hại của chúng ta. Hồng hoang thế giới, lần đầu tiên vô lượng lượng kiếp đang tiến hành ở giữa. Toàn bộ thiên địa đều tràn đầy sắc khí. Kỳ lân, Long, Phượng Tam Tộc ở sinh tử quyết đấu, đều muốn khi này thiên địa duy nhất nhân vật chính. Chiến đấu đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, tam tộc nhân đã chết không biết bao nhiêu, dùng trăm vạn số cũng khó mà đếm rõ ràng, mà tam tộc không biết là, ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu. Một đoàn quỷ dị hỏa diễm đang thiêu đốt bọn họ tộc thi thể của người. Ken người thiêu đốt kim tiên thi thể 1, ngẫu nhiên thưởng cho trước mặt tu vi phần trăm, không hay. Keng, người thiêu đốt thái ớt kim tiên thi thể 1, ngẫu nhiên thưởng cho hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ 2 tiến độ tu luyện 1. Ken người thiêu đốt đại la kim tiên thi thể 1. Lão nhân thưởng cho không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất tiến độ tu luyện phần trăm 0.8. Từng đạo thanh em không ngừng ở Nghiêm Phong vang lên bên tai. Phát tài, phát tài, quả nhiên nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, chỉ phải cẩn thận một chút, các loại thưởng cho tu đến mọi tay a. Nghiêm Phong nội tâm hương phấn dị thường, tuy là hắn hiện tại chỉ là một đám lửa, không có hóa hình, nhưng là vẫn có thể cũng không đoan nở khiêu động hỏa diễm nhị ra Nghiêm Phong tâm tình vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Đáng tiếc những thứ này đều là một ít thi thể, bằng không chỉ sợ bọn họ có đến hơi thở cuối cùng ra được đến thưởng cho cũng sẽ trở nên rất nhiều lần, bất quá nhiều như vậy thi thể, đầy đủ ta thiếu đốt. Nghiêm Phong hơi tiếc nuối xem liếc mắt thi thể đầy đất. Nghiêm Phong là một cái xuyên việt giả, hắn chỉ là say rượu một đêm, sau đó không giải thích được liền đi tới Hồng Hoang thế giới. Trở thành khai thiên đoàn thứ nhất tiên tiên linh hỏa. Luận tư chất vẫn là khá vô cùng. Chỉ là ở Nghiêm Phong trong lòng, vậy thì thật là so với bên trên không đủ, so với bên dưới có thừa. Cùng Hồng Hoang những đại lão kia, tỉ như Tam Thanh A, Thập Nhị Tổ Vu Nghiêm Phong vẫn là ra so kém. Liên điêu hoàng đế tuấn, trấn nguyên tử những thứ này, Nghiêm Phong cũng so ra kém. Bất quá cũng may, xuyên việt tơ in sau đó kèm theo một cái thần cấp mở rộng hệ thống. Chỉ cần giết chết, đánh bại địch nhân hoặc là thiêu đốt mang vào có linh khí đồ đạc là có thể ngẫu nhiên đạt được mở rộng tỷ lệ phần trăm. Nghiêm Phong lúc này đã thiêu đốt mấy trăm ngàn thi thể. Vì không làm cho những đại lão kia chú ý lực, hắn đều là lặng lẽ tiến hành, bắn súng không ngần. Đang thiêu đốt mấy trăm ngàn thi thể sau đó, Nghiêm Phong quyết định dừng một chút, bởi vì kế tiếp liền là trận tranh quyết chiến. Đến lúc đó nơi này chính là chiến trường chính, La Hậu, Hồng Quân, Trở, các loại, trong hôn độn sống sót thời kỳ hôn độn thần ma, sẽ tiến hành một trận đại chiến. Mà thôi nghiêm phong lúc này Tu Vi, coi như là một cô dư bà phòng trừng cũng gánh không được. Cho nên hắn tính toán đợi đại chiến qua đi, trở lại thu gặt. Hệ thống, kiểm tra ta bảng sở kỳ Hữu Ken, bảng sở kỳ hiệu đã khai mở. Tính danh, nghiêm phong. Tu Vi, thái ớt kim tiên 68. 4% nên móng, thiên tiên đoàn thứ nhất hòa linh. Mở rộng độ 96. 5%. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ 2 Thái Dương chân hỏa mở rộng độ 43. 4%. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian Na Di mở rộng độ 59. 4%. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất thời gian gia tốc mở rộng độ 32. 7%. phát bảo, Trung phẩm tiên thiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ 60. 6%. Hốn đột trí bảo hốn độn châu luyện hóa mở rộng độ 9. 4%. Trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Hỏa Linh Châu tiến hóa mở rộng độ 78, 6% năng lực, Hỏa độn thuật mở rộng độ 1.7, 6% liệt diễm phần thiên mở rộng độ 8, 1%, thực lực tổng hợp, một dạng đại la kim tiên sơ kỳ đã không phải là đối thủ của ngươi. Nghiêm Phong hài lòng xem cùng với chính mình thuộc tính, hắn theo hầu là tiên thiên đoàn thứ nhất Hỏa Linh, mặc dù bây giờ kém một chút, so ra kém đế tuấn những người này. Thế nhưng chỉ chờ tới lúc mở rộng độ đạt được 100%, như vậy hắn theo hầu sẽ tiến hóa Tiến hóa sau đó, chỉ cần không ngừng mở rộng, có thể so sánh với Đế Tuấn, tam thanh những người này theo hầu. Mà hắn nguyên bổn chính là Tiên Thiên Đoàn thứ nhất Hỏa Linh, cho nên kèm theo Hỏa Chi Pháp Tắc. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì xuyên việt quan hệ, hắn lại vẫn có chứa Không Gian Pháp Tắc cùng thời gian pháp tắc. Phải biết rằng Không Gian Vi Vương thời gian vi tồn, ở 3000 đại đạo bên trong thời gian và không gian cũng có thể đứng vào tốt năm tồn tại. Mà trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Hỏa Linh Châu là Nghiêm Phong chính mình đồng sinh linh bảo. Mà xem như Nghiêm Phong chính mình đồng sinh linh bảo Hỏa Linh Châu có thể không ngừng tiến hóa. Đây chính là liền hốn Độn Châu cũng không có ưu thế. Một ngày không ngừng tiến hóa xuống phía dưới, Hỏa Linh Châu có thể từ đó phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tiến hóa thành thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Hơn nữa những thứ này mở rộng độ, mỗi đề thăng 10% uy lực sẽ đề thăng 1 điểm. Cũng tỷ như Hỗn Độn Châu luyện hóa mở rộng độ, lúc này là 9. 4, hiện tại hắn đánh ra uy lực là 10 lời nói. Như vậy đến khi Hỗn Độn Châu luyện hóa mở rộng độ đạt được 10% thời điểm, đến lúc đó dùng ngang hàng pháp lực đánh ra uy lực chính là 12 hoặc là 13. Mà theo luyện hóa mở rộng độ không ngừng đề thăng, Lâm Thiên có khả năng sử dụng Hỗn Độn Châu lực lượng cũng là càng nhiều. Lại nói tiếp, Nghiêm Phong cũng là may mắn không gì sánh được, chuyển tiếp tới thời điểm vừa lúc đánh lên trốn tới hốn Độn Châu. Mà có thể thần cấp mở rộng hệ thống là cao hơn Hỗn Độn Châu tồn tại, cho nên Hỗn Độn Châu trực tiếp bị hệ thống cho giữ lại xuống tới, trở thành hắn pháp bảo. Đáng tiếc Hỗn Độn Châu tuy là chặn lưu lai, thế nhưng không thể làm làm đồng sinh linh bảo. Bằng không Nghiêm Phong thì có hai cái đồng sinh linh bảo, cũng liền ý nghĩa Có hai cái có thể không ngừng thăng cấp phá bảo. Chương 2, tăng cấp. Ha ha, Tam tộc kẻ ngu si nhóm, hiện tại đến phiên ta ma tổ La Hầu ra sân. Ở Nghiêm Phong cha xem thuộc tính của mình thời điểm, đỉnh đầu của hắn, đùa bỡn Tam tộc ma tổ La Hầu rốt cục xuất sượng. Điều này làm cho Nghiêm Phong may mắn chính mình không có tiếp tục tiêu đốt thi thể. Sau đó Nghiêm Phong chỉ bằng mượn hốn Độn Châu bí ẩn tính, lặng lẽ rời đi cái này chiến trường chính, rất xa tại chiến trường bên bờ giải đất ngắm nhìn. Bởi vì hắn còn muốn thu Tam tộc đệ nhất cao thủ cũng không tính bọn họ tộc trưởng thi thể đâu. Thiêu đốt chuẩn thánh thi thể, cái kia cũng có thể thu được nhiều vô cùng mở rộng độ a. La Hầu, tu được cần dỡ, để cho chúng ta gặp gỡ ngươi. Hanh, Hồng Quân, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, không nghĩ tới là các người, bất quá các người hôm nay chú định biết thất bại, chỉ có ta mới có thể chứng đạo thành thánh. La Hậu khinh thường nhìn thoáng qua ba cái cùng là thời kỳ hôn độn, thời kỳ sống sót, thời kỳ hôn độn thần ma. Hắn có thập nhị phẩm Hắc Liên hộ Thân, lại có Chu Tiên Tứ kiếm cộng thêm trận đồ co như là ba cái đỉnh phong chuẩn thánh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc, La Hầu thiếu quên đi một người, cái kia chính là Không Gian Dương Liễu Thủ, Dương Mi. Cuối cùng ở Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ tự bạo phía dưới, La Hầu cuối cùng nuốt hận với bốn người liên thủ. Mà Dương Mi chẳng đáng với những thứ này pháp bảo, cho nên cuối cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, bản cổ phiên cùng với Thái Cực Đồ toàn bộ rơi vào rồi Hồng Quân trong tay. Ở xa xa Nghiêm Phong nhìn quen mắt không gì sánh được, vậy cũng là cùng cấp với ba cái Tiên Thiên Chí Bảo a phải biết rằng Chu Tiên Tứ kiếm cộng thêm trận đô tổ hợp, uy lực công kích so với bản cổ phiên cùng thái cực đồ còn mạnh hơn. Theo La Hầu Tử vong, Tam tộc chém giết tràn cảnh cũng bình tĩnh trở lại. Nhất là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc tộc trưởng, càng là biết bởi vì trận này chiến tranh, bọn họ Tam tộc nghiệp lực lớn vô cùng. Cuối cùng Tam tộc toàn bộ thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, Long tộc trấn áp tứ hải, Phượng tộc trấn áp Hòa sơn, mà Kỳ Lân tộc tạo cờ hóa thành tường tụy. Đáng tiếc ga đáng tiếc, ba vị tộc trưởng thi thể cứ như vậy không có Nghiêm Phong nhìn tiêu thất ở bên trong trời đất tam tộc tộc trưởng thân thể, nhất thời tiết hận lắp đầu. Bất quá sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía ma tổ la hầu. Tuy là không có ba vị tộc trưởng thi thể, âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ cũng tự bạo, thế nhưng ma tộc la hầu thi thể cũng là tồn giữ lại. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phong không chút do dự xuống tới, ẩn, tuy là hắn vẫn chỉ là một đám lửa. Thế nhưng cái này không sao, theo hầu càng lợi hại, hóa hình lại càng muộn, Nghiêm Phong nói như thế nào cũng là giữa thiên địa đoàn thứ nhất Hòa Linh Cho nên hóa hình tự nhiên muốn so với người khác muộn nhiều rồi. Hơn nữa hắn theo hầu lập tức liền có thể lấy tiến hóa, đến lúc đó chỉ sợ cần đến đại la kim tiên mới có thể triệt để hóa hình. Nghiêm phong bản thể, trực tiếp nhào vào la hầu trên người, sau đó bắt đầu bước cháy lên. Ken, người thiêu đốt ma tổ la hầu chuẩn thánh đỉnh phong thi thể, ngẫu nhiên thưởng cho theo hầu mở rộng độ 32. Ken, người theo hầu mở rộng độ đạt tới 100%, bắt đầu tiến hóa. Ken, người theo hầu từ tiên tiên đoàn thứ nhất hỏa linh tiến hóa thành tiên tiên đoàn thứ nhất thiên hỏa Ken Tiên Tiên đoàn thứ nhất thiên hỏa trước mặt mở rộng độ 26. Nam đang thiêu đốt ma tổ La Hầu thi thể sau đó, Nghiêm Phong ngẫu nhiên lấy được là theo chân mở rộng độ. Nhất thời hắn nguyên bản bề ngoài hỏa diễm bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ trước kia quy quanh sát hỏa diễm biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa ngọn lửa trạng thái cũng to lớn hơn. Bất kể là huy lực vẫn là nhiệt độ đều tăng lên không ít. Đồng thời bởi vì mở rộng độ đi thẳng tới 26%, bằng lần nữa cường hóa hai lần. Hiện tại Nghiêm Phong theo hầu có thể nói một chút đều không cần đế tuấn, thái nhất đám người kém cỏi cũng chính là chỉ ở Tam Thanh đám người phía dưới. Tin tưởng mở rộng độ tăng lên nữa mấy mươi điểm, như vậy siêu việt Tam Thanh bọn họ cũng sẽ không lạ với khó. Mà giai đoạn thứ hai mở rộng độ đạt được trăm thời điểm sẽ tiến hóa thành Tiên Tiên đoàn thứ nhất thời kỳ hốn độn thần hỏa, đó là vượt qua thời kỳ hốn độn thần ma tầng thứ A. Mà Khai Thiên tích địa bàn cổ đại thần chính là chỗ này trùng theo hầu. Đang thiêu đốt hết ma tổ La Hầu thi thể phía sau, Nghiêm Phong đem mục tiêu nhìn về phía phía dưới đại địa. Phát hiện Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc thi thể toàn bộ đều đã bị tộc nhân của bọn họ cho lấy đi. Còn lại thì là những cái này dựa vào tam tộc còn lại yêu ma. Như NGKI nao y tẩu thú, phi cầm cũng không có thể lãng phí, hơn nữa nơi đây cũng không có ai, vừa lúc có thể buồn bực phát đại tài. Nghiêm phong nhìn chung quanh, phát hiện mọi người đều đã đi về nhà liếm vết thương, liền HHH khống chế cùng với chính mình, chậm rãi rơi vào những thi thể này bên trên. Tuy là những người này tu vi không cao, thế nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thi tá. Cứ như vậy, nhất niên trôi qua, trăm năm trôi qua, vạn năm trôi qua, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời gian. Nghiêm phong cuối cùng là đem các loại rửa vào tam tộc thi thể rốt cục toàn bộ bị nghiêm phong luyện hóa. Ken, người thiêu đốt đại la kim tiên thi thể một ngẫu nhiên thưởng cho tu vi mở rộng độ 2%. 6. Ken, chúc mừng người thái ớt kim tiên mở rộng độ đạt được 100%, có hay không tuyển trạch tấn cấp. Mấy năm nay thiêu đốt không ít thi thể, các loại mở rộng độ đều có không giống nhau đề thăng, mà lần này nghiêm phong tu vi cũng rốt cục nên đón tấn cấp. Chương 3, đại la kim tiên, hoa nở thập nhị phẩm. Ken. Chúc mừng ngươi thái ớt Kim Tiên mở rộng độ đạt được 100%, có hay không tuyển trạch tấn cấp? Là. Không chút do dự nào, Nghiêm Phong đương nhiên muốn tấn cấp đại la Kim Tiên. Keng, tấn cấp bắt đầu, đồng thời ký chủ gần hóa hình, xin chú ý lỗi tiếp. Theo hệ thống để thăng vừa, Nghiêm Phong đỉnh đầu nhất thời bắt đầu ngưng tụ khổng lồ kết vân. Đây là hóa hình tiên kiếp. Cùng lúc đó, Nghiêm Phong đỉnh đầu tam hoa bắt đầu ngưng tụ. Tấn chức đại la Kim Tiên, có hoa mở cửu phẩm nói đến. Thế nhưng Nghiêm Phong biết, hoa nở thập nhị phẩm mới là viên mãn. Mà Hồng Quân lão tổ cũng chỉ là hoa nợ cửu phẩm. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, lục phẩm, thất phẩm. Rất nhanh, Nghiêm Phong liền dựa vào cùng với chính mình tư chất đạt tới hoa nợ thất phẩm tình trạng. Chỉ là Nghiêm Phong nhưng bất mãn ý điểm thành tựu này, cho nên ánh mắt của hắn nhìn chòng trọc lên thiên không trong lôi kiếp. Lôi kiếp cũng là có năng lượng, cho nên hỏa diễm trạng thái nham phong không chút do dự phóng lên cao, lập tức vọt vào kiếp vân bên trong. Bùm bùm. Lôi cùng hỏa va chạm, nhất thời xảy ra từng tiếng bạo tạc. Ngoa tao Cái quái gì vậy lao tử chỉ là một đám lửa làm sao cũng sẽ cảm giác được đau đớn vọt vào Kiếp Vân sau đó nghiêm phong nhất thời một ép những năm gần đây vẫn không có cảm nhận được đau đớn hắn đều nhanh khuyến mất chỉ là hiện tại cũng không phải để ý tới điều này thời điểm hắn bắt đầu toàn lực thiêu đốt toàn bộ Kiếp Vân theo không ngừng thiêu đốt nghiêm phong bên thai không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở Ken người thiêu đốt lôi Kiếp bởi vì ký chủ đang nằm ở ngưng tụ tam hoa bên trong ngẫu nhiên thưởng cho thủ tiêu đổi thành cung cấp ký chủ ngương tụ tam hoa năng lượng Ken người thiêu đốt lôi Kiếp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 Đổi thành cung cấp ký chủ ngưng tụ tam hoa để thăng phẩm chất năng lượng. Khi tất cả lôi kiếp toàn bộ bị thiêu đốt sạch sẽ thời điểm, Nghiêm Phong Tam Hoa rốt cuộc đã tới thập nhị phẩm. Cùng lúc đó, ở Tam Hoa ở giữa, một viên đại la đạo quả cũng nở rộ đi ra. Ha ha ha. Từ đây ta Nghiêm Phong bước vào đại la chi cảnh, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ở hoa nở thập nhị phẩm thời điểm, Nghiêm Phong bản thể hỏa diễm đột nhiên bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Cuối cùng hóa thành một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên, ở nơi trán, một đóa ngọn lửa màu đỏ dấu ấn thỉnh thoảng thiểm trợ. Nhìn qua trông rất sống động. Rốt cục hóa hình thành công, hơn nữa Tu Vi cũng triệt để tiến nhập Đại La Kim tiến cảnh. Cảm thụ được tự thân xôi trào mánh liệt pháp lực, nghiêm phong chẳng đầy tự tin. Chờ hứng hoang, cũng rốt cục có sức tự vệ. Hiện tại thời kỳ này, chỉ cần không phải chọc tới hồng quân như vậy thời kỳ hốn độn thần ma, trên cơ bản có thể xông pha. Hệ thống, kiểm tra ta bảng sở kỳ hiệu. Ken, bảng sở kỳ hiệu đã mở ra. Tu Vi, Đại La Kim tiến không. 1% nên móng, thiên tiên đo mở rộng độ 0. 1% Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ 2 Thái Dương chân hỏa mở rộng độ 69. 6% Không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian Na Di mở rộng độ 76. 1% Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất thời gian gia tốc mở rộng độ 49. 5% Pháp bảo, Trung phẩm tiên thiên linh bảo hỏa Linh Châu luyện hóa mở rộng độ 80. 4% Hôn độn chí bảo hôn độn Châu luyện hóa mở rộng độ 18. 4% Trung phẩm tiên thiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ 96,7% Năng lực, hỏa độn thuật mở rộng độ 29 3% Liệt diễm phần thiên mở rộng độ 19 6% Thực lực tổng hợp, một dạng đại la kim tiên đã không phải là đối thủ của người Trừ phi mình tìm đường chết giang bắt đầu cầm tiên tiên trí bảo đỉnh phong đại la kim tiên Thu vi tiến độ, 0. 1 đến 29 9% là đại la kim tiên sơ kỳ 30% đến 59 9% là đại la kim tiên trung kỳ 60% đến 89, 9% là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, 90% đến 99, 9% là Đại La Kim Tiên Viên Mãn, 100% sau đó, mà bắt đầu tấn cấp chuẩn thánh. Nhìn hệ thống đánh giá, nghiêm phong nhất thời lòng tin 10 phần. Tay cầm tiên tiên trí bảo định phong Đại La Tiên Mặt. Xin lỗi, hiện tại ngoại trừ trốn đi chuẩn bị chứng đạo hồng quân cùng Dương My, ta còn thực sự không sợ người khác. Ở hồng hoang thời kỳ này, có tiên tiên chí bảo cũng chính là Thái Dương Tinh ở trên Đông Hoàng Thái nhất. Mà lúc này Đông Hoàng Thái nhất. Nghiêm Phong dám khẳng định không có Đại La Kim Tiên Tột cùng tu vi, e là cho dù là Tam Thanh, lúc này đều chỉ có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi a. Cho nên bây giờ có thể đi ra ngoài cướp đoạt một cái linh bảo, ngồi đợi Hồng Quân thành thánh. Nghiêm Phong trước khi đi nhìn thật sâu liếc mắt khối này đã từng tam tộc đại chiến địa phương. Bởi vì nhiều người tự bạo, toàn bộ địa khu đều linh khí lắc đác. Chắc không được về sau phương Tây tổ hai người mỗi ngày chạy đến Đông Phương đi tống tiền, cái này phương Tây bây giờ thiên địa linh khí, so với phía trước đâu chỉ yếu đi gấp trăm lần. Cũng may ta đối với linh khí nhu cầu không nhất định phải, đánh một chút quái, thu được một cái mở rộng độ, tu vi cùng năng lực vậy còn không chầm chậm buổi tối phương A. Nghiêm phong cuối cùng nhìn thoáng qua phương Tây phía sau, không chút do dự hướng về đông phương bỏ chạy. Chương 4, Hoàng Trung Lý Trên bầu trời một áng lửa xẹt qua phía chân trời, cuối cùng cái này đoàn hỏa quang biến thành một cái thiếu niên tuần tú. Cái này đông phương linh khí, quả thực không phải phương Tây có thể so. Cảm thụ một cái đông phương vùng đất linh khí, nghiêm phong mỉm cười. Sau đó nhận đúng Đông Hải phương hướng lần nữa hóa thành một cái hỏa quang. Không sai, hắn lần này mục tiêu chính là Đông Hải bên cạnh Tam Tiên Đảo. Nghiêm Phong nếu đi tới Hồng Hoàng Hoang, tự do cần phải có một cái đạo tràng, mà bằng lai, doanh Châu, Phương Trượng cái này từ thời kỳ hỗn độn mảnh nhỏ diễn biến mà đến Tiên Đảo tự nhiên nhất 10 cái Nghiêm Phong. Còn như tìm không tìm đến, Nghiêm Phong không có chút nào dùng lo lắng. Bởi vì có hỗn độn châu trong người, cho nên hắn tìm kiếm Tam Tiên Đảo dễ như trở bàn tay. Trăm năm qua đi, Nghiêm Phong gần như sắp muốn tìm khắp Đông Hải thời điểm, Rốt cuộc tìm được tam tiên đạo. Thực sự là khổ cơ ta đều thiếu chút nữa cho rằng tìm không được đâu. Nhìn trước mắt đảo nhỏ, nghiêm phong âm thầm may mắn có hốn độn trâu trong người. Không hổ là bị thiên đạo ẩn nút đảo nhỏ, nếu như không phải có hốn độn trâu ở trên người, chỉ sợ cũng chỉ có chờ nó nên lúc xuất thế mới có thể bị người phát hiện a Nghiêm phong đi tới bồng lai đảo bên trên, nhìn cái kia so với hồng hoang đại địa càng thêm xa hoa lộng lấy cảnh sắc, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Như vậy nơi sân mới xứng làm hắn đạo tràng. đây là Lam Nghiêm Phong đi tới Bồng Lai Đảo trung tâm vị trí lúc nhất thời thất kinh. Chỉ thấy tại nơi Bồng Lai Đảo trung tâm vị trí có một cái đầm hồ nước, ở trong hồ nước một đó thập nhị phẩm thanh sắc liên thai ở tích lưu lưu xoay tròn. Đây là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Nghiêm Phong giật mình, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên không phải ở Bất Chu Sơn thượng sao? Sau đó bị Hồng Quân cùng Tam Thánh phát hiện, cuối cùng hóa thành ba cái phát bảo, cũng là Tam thanh thành đạo phát bảo. Nhưng là bây giờ làm sao sẽ xuất hiện nơi đây? Lẽ nào hắn đến, đã sửa đổi rất nhỏ hưng hoang? Bất quá bất kể đã có bảo bối tốt tự nhiên không có khả năng bỏ mặc còn như Tam Thành đã không có pháp bảo cùng với bọn họ về sau hồng hoa bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp Tam giáo Nguyên Lai là một nhà điện cố tiêu thất cùng Nghiêm phong có quan hệ gì tới đây cho ta Nghiêm phong Vung tay lên khống chế được pháp lực đem tạo hóa thanh liên nhiếp chiếm lấy bên trong sau đó bắt đầu sơ bộ luyện hóa đứng lên sau khi chết Ken Chúc mừng ký chủ luyện hóa tiên tiên trí bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh niên trước mặt mở rộng độ một haha ha, quả nhiên không hổ là bị thiên đạo bất dung Không nghi tới thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên dĩ nhiên là tiên tiên trí bảo cấp bậc. Tuy là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng là hỗn độn thanh liên hạt sen biến thành. Thế nhưng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng còn lại 3 cái không giống mới. Còn lại 3 cái thập nhị phẩm liên thai toàn bộ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thì là thật đạt thật tiên thiên chí bảo. Ở liên hoa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên sau đó, Nghiêm Phong cũng biết tác dụng của nó. Hắn không chỉ có phối bị thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cường đại như vậy vô song lực phòng ngự, đồng thời còn có mạnh mẽ vô cùng sinh sôi không ngừng tạo hóa chi lực. Nếu như tự tay trọng thương, chỉ cần ngồi xếp bằng cùng liên thai bên trên, là có thể không ngừng khôi phục thương thế. Không hổ là tạo hóa thanh liên, cho là thật kỳ diệu không gì sánh được. Nghiêm Phong hỉ tư tư đem tạo hóa thanh liên thu nhập trong cơ thể, sau đó nhìn về phía cái này mở ra hồ nước. Không nghĩ tới cái này, một cái đầm hồ nước cũng có trò a, dĩ nhiên là tam quang thần thủy. Ở tu tạo hóa thanh liên sau đó, Nghiêm Phong phát hiện hồ nước này cũng không đơn giản. Bất quá Nghiêm Phong cũng không có thụ, mà là dự định ở chỗ này kiến tạo đạo tràng. Sau đó đem Tam Quang Thần Thủy cho bao vây lại, cho rằng hắn hồ nuôi cá. Ừm, đây chính là Nghiêm Phong ý tưởng, không thể không nói, nếu như Hồng Hoang đại điệu những cái này tu sĩ biết Nghiêm Phong lại muốn đem cái này mở ra Tam Quang Thần Thủy cho rằng hồ nuôi cá biết không phải sẽ ghen tị với nội điên. Đồng Lai Đảo sau khi xem xong, Nghiêm Phong lại đến phương trượng trên đường nhìn một cái, phát hiện cũng không có có gì tốt đồ đạc. Bất quá Nghiêm Phong cũng không có thất vọng. Dù sao đã có Tam Quang Thần Thủy cùng Tiên Thiên trí Bảo Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa thanh Liên, đã phi thường thỏa mãn. Chẳng qua là khi Nghiêm Phong đi tới Doanh Châu trên đảo thời điểm nhất thời lại cười như hoa nở. Bởi vì ở chỗ này Nghiêm Phong lại phát hiện một cái bảo bối tốt, nó nở hoa hình dạng tựa như liên hoa, nó trái cây hình dạng tựa như châu nhụy, không chỉ có như vậy, hoa của nó quả bên trên đều có hoàng bên trong hai chữ. Không sai, chính là Thập Đại Tiên Tiên Linh căn một trong Hoàng Trung Lý. Lúc này Hoàng Trung Lý trên nhánh cây đã treo chín cái đầy đặn quả thực. Tương truyền Hoàng Trung Lý vạn năm hoa một cái mở, vạn năm một kết quả, lại vạn năm mới thành thụ, hơn nữa mỗi lần chỉ có chi nở viên quả thực. So với bản đảo mà nói, Hoàng Trung Lý vô ý càng thêm trân quý. Dù sao trốn tránh lợi hại nhất cũng chính là 9000 mùa màng thụ, cùng Hoàng Trung Lý căn bản không cách nào so với. Nghiêm Phong nhìn thấy Hoàng Trung Lý ở trên chi nở viên quả thực sau đó, vung tay lên, trực tiếp thu vào, đồng thời lấy ra một viên đặt ở trong miệng nếm thử. Ừm, mùi ngon cực kỳ, hơn nữa cái này Hoàng Trung Lý dĩ nhiên đối với bọn ta đại la kim tiền cũng có hơi yếu tác dụng. An Hoàng Trung Lý phía sau, nghiêm phong hoa y y muốn phát hiện Hoàng Trung Lý hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Hắn đẳng cấp này đều có thể tăng một điểm pháp lực. Nếu như là còn lại Đại La Kim Tiên, muốn tăng cường như vậy điểm pháp lực, cũng chỉ ít cần thời gian ngàn năm. chương 5, Hồng quân thành thánh. Ở thu lễ Hoàng Trung Lý sau đó, nghiêm phong lần nữa vung tay lên, đem trọn bội cây Hoàng Trung Lý cho mang đi. Hắn chuẩn bị đem Hoàng Trung Lý cây ghép đến Tam Quang Thần Thủy bên cạnh, cũng chính là hắn trong đạo trường. Vật chân quý như thế, vẫn là tự mình bảo quản tốt Vạn nhất đến lúc có một cái không muốn thể diện nhân đã chạy tới nói một câu, đạo hữu cái này Hoàng Trung Lý cùng ta phương Tây Hữu Duyên, còn làm qua một phen. Ở thu hoàn chỉnh Hoàng Trung Lý sau đó, Nghiêm Phong lại phát hiện Hoàng Trung Lý phía dưới thổ nhượng dĩ nhiên là Cửu Thiên tức nhượng. Vận khí này cũng không còn người nào, luôn là mua một tặng một, lẽ nào ta số mệnh đã như vậy vô địch. Tâm tình thật tốt Nghiêm Phong không nhịn được lẩm bẩm một cái. Sau đó liền trở về Bồng Lai đảo bên trên bắt đầu tu kiến cung điện của mình. Một năm qua đi, xem cùng với chính mình khai sáng cung điện, Nghiêm Phong thỏa mãn gật đầu. Cả tòa cung điện thoạt nhìn trắng lệ, các loại dùng không phải tiên thiên tri vật, chính là cao cấp hậu thiên tri vật. Những thứ này đều là nghiêm phong tìm kiếm tam tiên đảo thời điểm ở trên đường bắt được. Ken, chúc mừng ký chủ kiến tạo chính mình đạo tràng, trước mặt đạo tràng mở rộng độ 1%. Ở nghiêm phong kiến tạo tốt cung điện sau đó, hệ thống nêu lên đi ra. Điều này làm cho nghiêm phong thất kinh, không nghĩ tới đạo tràng dĩ nhiên cũng có thể tiến hành mở rộng. Hệ thống, đạo tràng mở rộng có chỗ tốt gì sao? Nghiêm ph Đạo chàng giai đoạn thứ nhất mở rộng độ đạt được trăm phía sau, toàn bộ tam tiên đảo linh khí đem để cao tập bội, đồng thời vĩnh viễn sẽ không từ tiên tiên linh khí lộ sắc thành hậu tiên linh khí. Còn như giai đoạn thứ hai mở rộng, hay là chờ túc chủ tướng giai đoạn thứ nhất mở rộng hoàn tất rồi hay nói? Hệ thống cơ giới bản thanh âm vang lên. Điều này làm cho Nghiêm Phong tâm tình thật tốt, bất kể là linh khí để cao tập bội, vẫn là tiên tiên linh khí sẽ không lộ sắc thành hậu tiên linh khí, cũng làm cho Nghiêm Phong mừng rỡ như điên. Hắn chính là biết, các loại chờ, Vu Yuchi chiến phía sau, Toàn bộ Hồng Hoang Đại Điệu Tiên Thiên Linh khí tiêu thất, biến thành Hậu Thiên Linh khí. Hiện tại có đạo tràng mở rộng, hắn liền không cần lo lắng chính mình Tam Tiên Đạo Linh khí sẽ biến thành Hậu Thiên Linh khí. Đây có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Cung điện kiến tạo được rồi sau đó, Nghiêm Phong liền chuẩn bị an tâm bắt đầu tĩnh hạ tâm lai luyện hóa pháp bảo. Tuy là có thể dựa vào mở rộng độ đề thăng, nhưng là bây giờ tam tộc cạnh tranh bá tài đi qua không bao lâu, như Nở J K Y Na Y gần đăng tràng Hồng Hoang Đại lão hiện tại phòng trường mới vừa hóa hình không bao lâu. Hơn nữa đều hẳn là ở chính mình trong đạo trường đến phiên hoặc là tăng cao tu vi đâu. Nghiêm phong cũng không có xuất ra hốn độn châu cùng hỏa linh châu đi luyện hóa, mà là lấy ra mới chiếm được tạo hóa thanh liên. Nhất nghiên trôi qua, trăm năm trôi qua, vạn năm trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, ngược lại ở Nghiêm phong đem tạo hóa thanh liên liên hòa khai thác để thăng tới 10% thời điểm. Ẩm ẩm. Đột nhiên nổ vang một tiếng từ thời kỳ hốn độn ở chỗ sâu trong chuyển đến, lập tức tiếng này nổ chuyển khắp toàn bộ hồng ho Nương theo âm thanh mà đến còn có một cố khiến người ta hít thở không thông uy áp cùng với đầy trời hào quang. Ở này cổ dưới sự uy áp, hồng hoang sinh linh, bất kể là bản cổ tam thanh, vẫn là lay động chí tôn toàn bộ đều có một loại đối kháng thiên uy cảm giác, toàn bộ sinh linh tất cả đều quỳ dạm trên đất, có thể thấy được thánh nhân oai là bực nào đáng sợ. Thế nhưng những người này ở giữa không bao gồm nghiêm Phong. Ở hôn Độn Châu, cùng với tạo hóa thanh liên dưới sự bảo vệ, Hồng Quân thành thánh uy áp đối với hắn không có tiến hành một chút ảnh hưởng. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, Đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bản cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo, huyền môn đều linh thanh tú, một mạch hóa hồng quân, ta chính là hồng quân, nay đã thành thánh, sau khi chết ta vào khoảng trong tử tiêu cung giảng đạo, trong hồng hoàng hữu duyên sinh linh đều có thể tới thời kỳ hốn độn bên trong nghe giảng. Sau đó một đạo thanh âm đạm mạc từ thời kỳ hỗn độn bên trong truyền khắp hồng hoàng đại địa. Không hổ là đạo tổ, nay cổ uy áp quả thực gánh vác được hồng hoàng đệ nhất nhân, chỉ bất quá bây giờ có ta, về sau cái này hồng hoàng đệ nhất nhân nhất định là ta. Hồng Quân thành thánh mang tới cường đại lực trấn nhiếp, không chỉ không có tiêu ma nghiêm phong ý chí chiến đấu, ngược lại càng phát sinh dã tâm của hắn. Có hệ thống, hắn cũng không tin đánh không lại Hồng Quân. Còn như Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh những thứ này. Xin lỗi, Nghiêm Phong chưa từng có đưa bọn họ coi như mục tiêu. Hắn muốn làm Hồng Hoang đệ nhất nhân, làm đại đạo thánh nhân, thiên đạo diệt mà ta bất diệt. Hồng Quân như là đã thành thánh, như vậy cái này tử tiêu cung náo nhiệt ta cũng nên đi góp một gót, thuận tiện gặp một lần cái này Hồng Hoang đệ nhất không muốn thể diện chuẩn đề là thế nào cái pháp. Nghiêm Phong khỏe miệng lộ ra một tia đùa bỡn mỉm cười, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành một đám lửa phóng lên cao. Chính là năng lực của hắn một trong hỏa độ thuật. Hơn nữa cái này hỏa độ thuật tốc độ cũng không chậm, có thể hiện tại không sánh bằng côn bằng cái loại này lên như diều gặp gió chín vạn dặm, thế nhưng theo không ngừng mở rộng, Nghiêm Phong tốc độ nhất định sẽ vượt qua xa côn bằng. Nghiêm Phong tốc độ thật nhanh, chỉ dùng mấy năm liền đi tới Hỗn Độn sát biên giới. Sau đó hắn cũng không dám ở trong Hỗn Độn hành hành vô kỵ. Dù sao hắn vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên. Hơn nữa cũng không phải truyền tu thân thể tổ vũ. Tế xuất tạo hóa thanh liên, một đạo ánh sáng màu xanh đem nghiêm phong cả người lòng trọng bên trong, sau đó hướng về trong hốn độn tử tiêu cung vị trí phi hành đi. Lại là vài chục năm sau đó, tử tiêu cung xuất hiện ở nghiêm phong trong mắt. Chương 6, tắt bay quân bằng. Xa xa nhìn lại, nghiêm phong phát hiện đã có mấy người ở tử tiêu cung bên ngoài. Các loại, chờ, nghiêm phong tới gần sau đó phát hiện là một cái giả, trung niên, trẻ tổ hợp ba người, sau đó còn có một nam một nữ tổ hợp Một ánh mắt bên trong lo lắng trí cực nam tử 6 người đứng chung một chỗ. Nghiêm Phong nhìn một cái, liền suy đoán những người này là người nào. Không có gì bất ngờ xảy ra chắc là Tam Thanh, Nữ Hoa cùng Phục Hi cùng với Côn Bằng. Luận Thực Lực, những người này xem như là ở Hồng Hoang bên trong tối cửa một nhóm. Đương nhiên còn như Lê Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ khả năng cách khá xa, hoặc là tốc độ không đủ nhanh, không có trước tiến đến. Như vậy lại qua sau một khoảng thời gian, một nhóm tiếp lấy một nhóm người chạy tới. Nghiêm Phong không có quan tâm quá nhiều, chỉ là âm thầm nhắm mắt dưỡng thần ngoại trừ thiên địa 6 vị thánh nhân là Nghiêm Phong hiện nay cần hơi chút quan tâm một cái, những người khác căn bản không đáng giá hắn quan tâm. Chuẩn Thánh, Nghiêm Phong cũng không nhìn ở trong mắt, bởi vì hiện tại thực lực của hắn ngoại trừ Hồng Quân cùng Dương Mi còn có lục đại thánh nhân cần phải chú ý một chút, những người khác căn bản cũng không quan tâm. Dù sao lục đại thánh nhân có thể đi tập kính, chỉ cần công đức cùng hồng Mông tử khí có thể thành thánh. Thế nhưng Nghiêm Phong cũng không muốn dựa vào công đức thành thánh, hắn muốn đi dĩ lực chứng đạo con đường, không phải dựa vào hồng ngông tử khí đi thành thánh. Chư vị trăm năm thời gian sắp tới, mời đến a. Ở mọi người chờ đợi thời điểm, một nam một nữ hai cái đồng tử đi ra từ Tiêu cung. Những người khác thấy thế, vội vã chen chúc mà vào. Trước hết vào mắt là hàng trước sáu cái bộ đoàn. Nghiêm Phong thấy thế trước tiên đến cấp đoạn, không phải hắn yêu thích thiên địa này thánh vị, mà là hắn nhớ giành được mấy người. Chính là một cái thiên đạo con rối thánh nhân, hắn còn không yêu thích. Nếu như hắn không hiện ra, như vậy thánh vị phòng trừng sẽ không cải biến. Thế nhưng hắn như thế một đoạn, như vậy đến lúc đó lại tùy tiện nhường ra đi. Vậy cũng chính là một cái siêu cấp lớn nhân quả, mà hắn hiển nhiên là dùng để hãm hại Phương Tây tổ hai người. Trong lúc đó hàng cái kia sáu cái bồ đoàn lập tức bị người đoạt hết. Tam Thanh bây giờ còn quan hệ tốt, tự nhiên hợp lực cướp được trước ba vị trí. Nữ Hoa cũng không có biến hóa, cho nên cướp được người thứ tư bộ đoàn. Chỉ là ở côn bằng nơi này thời điểm xuất hiện biến hóa. Nghiêm Phong tự nhiên biết sau này Vu yêu tranh phách, nhân tộc kiếp nạ. cho nên hắn trời sinh liền đối với yêu tộc thống trị không cảm thấy hứng thú. Tự nhiên, ở côn bằng gần cướp được vị trí thời điểm Nghiêm Phong đi thẳng tới bên người của hắn, sau đó một cái tắt đưa hắn cho tắt bay. Cho nên nguyên bản thuộc về côn bằng Thánh vị trực tiếp bị Nghiêm Phong đoạt đi rồi. Ân, ngược lại cuối cùng vẫn là không thuộc về côn bằng. Ken, người đánh bại đại là Kim Tiên côn bằng, ngẫu nhiên thưởng cho trung phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ 31%. Ken, chúc mừng ký chủ trung phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa thành là thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu. Ken, trước mặt thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ 27%. 7 ha ha, nghiêm phong nhất thời sướng đến phát rồi rồi, không nghĩ tới đánh lén côn bằng còn có cái này niềm vui ngoài ý mớn. Chính mình đồng sinh linh bạo lên cấp, côn bằng đồng học, cảm ơn ngươi công hiến. Ở nghiêm phong đem côn bằng vị trí đoạt sau đó, thứ sáu vị trí tự nhiên là bị hồng hoang đệ nhất người hiền lành hồng vân cho cấp được. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hàng đầu 6 cái vị trí trong nháy mắt đã không có. Những người khác thấy thế cũng chỉ có thể đẻ lại trong lòng không cam lòng, bọn họ làm sao không biết hàng trước vị trí là tốt nhất, nói không chừng là cơ may lớn gì đâu Cuối cùng những người khác bất đắc dĩ, chỉ có thể cướp đoạt còn lại đích thực vị trí. Hôn loạn, ngươi lại dám đánh lên ta, ta lượn quanh không được ngươi. Côn bằng cái kia hận a, ai cũng biết cái kia sáu cái vị trí khẳng định không giống bình thường. Nguyên bản hắn cho rằng ở trong Tử Tiêu cung không có ai dám can đảm ra tay. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là, Nghiêm Phong dĩ nhiên như vậy không hề có kỵ, trực tiếp đánh lên hắn. Điều này làm cho hắn dây lát không bắt bẻ, trực tiếp bị quật bay. Làm sao? Ngươi nghĩ báo thủ? Tùy thời hoang nên ngươi a. Nghiêm Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối với trắng đưa tới cửa mở rộng độ, ở đâu có không lấy đạo lý. Ngươi, côn bằng nhịn không được liền muốn đạo thủ. Côn bằng đạo Hữu bất giận bất giận, nơi này là thánh nhân tri địa, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lúc này đế tuấn làm trời xanh yêu hoàng, tự nhiên muốn mượn hơi một cái thân là yêu tộc côn bằng. Dù sao có thể lên nói cái này trong tử tiêu cùng không ai là người yếu. Đế tuấn ra tâm không nhỏ, hắn nhớ phải làm thiên địa nhân vật chính, tự nhiên muốn mượn hơi thuộc về yêu tộc thế lực. Đúng vậy, côn bằng đạo Hữu Hiện tại quan trọng nhất là nghe thánh nhân rằng đạo. Nếu quả thật muốn báo thủ, ta và đại ca sẽ ở nói đến sau đó cùng người cùng nhau. Đông Hoàng Thái nhất nhìn thấu đại ca đế tuấn muốn lôi kè ho côn bằng tâm tư, cho nên tiến lên khuyên bảo. Tốt. Côn bằng cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì đáp ứng rồi. Bất quá hắn lo lắng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nghiêm phong, ý đồ dùng nhãn thần giết chết hắn. chương 7, Thiên đạo lời thề. Sư Vinh à, chúng ta số khổ A nghĩ tới ta phương Tây nguyên bản là cắn cối. Lần này mà là bởi vì đường xá xa xôi không có cấp được tốt vị trí. Đang ở thôn bằng ý đồ dùng nhãn thần giết chết Nghiêm Phong thời điểm, hai cái quần áo tả tơi còn nhân đi vào Tử Tiêu Cung. Chính là Khoan Thai tới Trẩm Phương Tây tổ hai người chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Chỉ là so với chuẩn đề, tiếp dẫn còn là muốn mặt mũi một chút, chỉ là giả vờ khó khăn biểu tình. Chuẩn bị thấy mình khóc lóc kể lệ không có gây nên sự chú ý của người khác, không khỏi con người đạo một vòng. Sư Minh à, chúng ta không xa ước vạn dặm mà đến, nhưng không có chỗ ngồi, còn không bằng chết đi quên đi. Chuẩn đề ảnh đế nhất thời buộc phát ra tinh xào diễn kỹ, ý đi phục tìm cái chết bộ dạng. Chỉ là hồng hoang trong người bực nào tâm tính, há lại sẽ bởi vì chuẩn đề nói ba xạo để toạn, toàn bộ đều nhắm mắt dưỡng thần, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Lại nói hai người này mặc dù coi như phi thường đau khổ, thế nhưng cái kia tu vi cứng hãn, nhưng là tại chỗ có người ở giữa đều xem như là đứng đầu. Dĩ nhiên không phải mọi người đều thơ ơ. Vị đạo hữu này, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, không cần tìm cái chết, ta nhường cho ngươi chính là cái này không Hồng Vân cái này hồng hoang đệ nhất người hiền lành nhất thời phát chiến nhường chỗ ngồi tốt đẹp phẩm đức. Chuẩn đề thấy thế, cũng không khách khí, ở Hồng Vân sau khi thức dậy, đặt ngông trực tiếp làm xong rồi bổ đoàn trên người. Thậm chí liền cái tạ lời không đề cập tới. Hồng Vân thấy thế không sao cả nhún như mai, sau đó trở lại trấn nguyên tử bên người. Bên này chuẩn đề được đến rồi vị trí phía sau, nhất thời lại không phải đứng yên, hắn có vị trí, thế nhưng hắn sư huynh còn không có a Không biết vị đạo hữu này xưng hôi như thế nào. Chuẩn đề hỏi hướng về phía bên cạnh Viêm đế. Nghiêm Phong đã sớm nghĩ xong chính mình xưng hô. Chính mình thân là tiên tiên đoàn thứ nhất Hỏa Linh, mặc dù bây giờ tiến hóa, thế nhưng cũng là hỏa. Cho nên Viêm đế danh xưng là không quá tốt nhất. Ngại. Viêm đế đạo hữu, chẳng biết có được không nhường một tọa? Chuẩn đề cũng không còn nghĩ đến Nghiêm Phong đã vậy còn quá tích tự như kim. Bất quá vẫn là nói ra, ngược lại ra mặt của hắn chính là chỗ này sao dạy? Có thể a, bất quá ngươi có thể xuất ra vật gì vậy theo ta trao đổi? Cũng không thể để cho ta giống như hắn vô duyên vô cơ tặng cho ngươi đi. Nghiêm Phong mỉm cười, lừa đảo tốt cơ hội tới. Hắn đã sớm nhắm ngay phương Tây tổ hai người sau này hai cái pháp bảo, hiện tại chính là muốn nói ra. Cái này, đạo hưu có chỗ không biết, ta phương Tây cắn cối, ta trên người của hai người thật sự là không cầm ra vật gì vậy cho người A. chuẩn đề nỗ lực lừa dối qua cửa, hắn cho rằng Nghiêm Phong coi trọng hắn thất bảo diệu thủ đâu. Cái này đơn giản, các ngươi lập được cái thiên đạo lợi thể, cái này vị trí trọng yếu bao nhiêu, các người liền phải trả lại cho ta nhiều đồ trọng yếu là được. Nghiêm Phong biết đây là thánh vị mà muốn trả hết nợ thánh vị nhân quả, không có vài cái tiên tiên cực phẩm linh bảo sợ là không đủ. Mà không đúng dịp, phương Tây vẫn thật là có như vậy vài món, hơn nữa đều là Hồng Quân ban cho. Cái này, Chuẩn Đề mặt lộ vẻ bởi, kỳ thực bên trong tâm lý đã đáp ứng rồi, chẳng qua là một cái phía trước vị trí mà thôi, đáp ứng hẳn không, có cái gì à. Cùng là cùng tiếp dẫn hô hoán một ánh mắt sau đó. Được rồi, ta đáp ứng đạo hữu chính là. Nghiêm Phong thấy Chuẩn Đề đáp ứng rồi, nội tâm cười hắc hắc. Vậy như thế đọc lời thề à, Thiên đạo đại thượng Hôm nay ta tiếp dẫn đạo nhân được hưởng lợi với viêm đế đạo hữu nhường trông ngồi ngày khác ta nếu không hoàn lại lần này nhường trố ngồi sở đối trở các loại đồ đạc tương lai tất chịuử tiêu thần lôi ra thân chi hình Nghiêm phong đem chính mình nghĩ kỹ lời thể nói ra sau đó cứ nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề đợi lựa chọn của bọn hắn ngay từ đầu nghe Nghiêm phong nói tử tiêu thần lôi tiếp dẫn còn sắc mặt đại biến đây chính là giữa thiên địa tối cường thần lôi đừng nói hiện tại chính mình chỉ có đại la kim tiên thực lực coi như làẩn thánh địnhnh phong độ với tử tiêu thần lôi cũng giống vậy muốn chơi hết Vất quá nghĩ đến đây chỉ là lời thế yếu thúc, chính mình chỉ cần hoàn thành, vậy không liền không cần lo lắng. Tốt, ta lập được lời thế. Thiên đạo tại thượng, hôm nay ta tiếp dẫn đạo nhân được hưởng lợi với Viêm Đế đạo hữu nhường chỗ ngồi, ngày khác ta nếu không hoàn lại lần này nhường chỗ ngồi sở đối trở, các loại đồ đạc, tương lai tất chịu tử tiêu thần lôi ra thân chi hình. Tiếp dẫn đạo nhân một chữ không lầm đem Nghiêm Phong lợi vừa mới nói lời nói lập lại một lần. Thiên đạo lời thề sau đó, một cái gông xiềng đeo vào tiếp dẫn trên người, đây coi như là thiên đạo nhận rồi lần này nhân quả. Thấy thiên đạo lời thể có hiệu lực phía sau, Nghiêm Phong làm đứng lên, sau đó vẻ mặt mỉm cười rời đi bổ đoạn, sau đó ngồi đến cuối cùng một loạt, bởi vì phía trước đã không có vị trí. Ừm, không tệ, không tệ, tương lai Phật môn hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo trước giờ vào tay. Có thể để cho Nghiêm Phong thấy hợp mắt tự nhiên là thập nhị phẩm công đức kim liên cùng với thiên địa ngũ phương kỳ một trong thanh liên bảo sắc kỳ. Ở Nghiêm Phong sau khi ngồi xuống, cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Cũng là Hồng Quân xuất hiện. Chương 8: Ba người trở lại Về sau cứ dựa theo lần này vị trí chỗ ngồi ngay rảng, Hồng Quân lên sân khấu sau đó đã đem chỗ ngồi cố định xuống tới. Tại chỗ 3000 người vừa nghe, nhất thời cả kinh, ngẫu nhiên hiểu được, sợ là cái này làm rất có trò a. Nhất là phía trước cái kia 6 cái vị trí, càng là không giống bình thường. Nghĩ tới đây, 3000 người biểu tình là mỗi người không giống nhau. Mà Côn Bằng thì là dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Phong xem. Nếu không phải là Nghiêm Phong, hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ duyên? Ta thành thánh sau đó cần giáo hóa chúng sinh. Cho nên ta sẽ giảng đạo ba lần, mỗi lần 3000 năm. Nói tới chỗ này Hồng Quân ngừng lại một chút, sau đó mà bắt đầu giảng đạo. Thiên địa sơ khai, tất cả đều vì thời kỳ hỗn độn, là vì vô cực, âm dương giao hợp, âm dương nhị khí sinh thành vạn vật là vì Thái Cực, thanh giả tăng lên thành thiên, chọc giả chìm xuống thành đất. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước cướp, kiểm chứng ta thần thông. Tam giới nội ngoại, duy nói độc tôn. Thể có kim quang, che ánh thân ta. Nhìn không thấy, nghe không được. Bao La Thiên, dưỡng dục đàn sinh. Triệu Cầm Vân lẩn, thân có quan minh. Tam rơi thị vệ, ngũ đế tí nên. Thánh nhân giảng đạo cho là thật bất đồng tiếng vọng. Chỉ thấy ở trong Tử Tiêu cung địa Dũng Kim Liên, tiên âm trận trận, long phượng hòa minh. Lần này Hồng Quân nói là đại La Kim tiên tri đạo. Theo Hồng Quân càng nói đến phía sau, Người ở chỗ này bộ phận liền xảy ra biến hóa bất đồng. Giống như là trước mặt Tam thanh, nữ hoa cùng với đế tuấn chi lưu, tự nhiên còn có thể bảo trì mặt cùng tương hòa. Mà còn lại một ít theo hầu cùng tu vi đều kém một chút, đã xuất hiện vào đầu bậc buồn ngủ các loại Chờ, hiện tượng, còn như kém hơn, đã ngủ, hoàn toàn nghe không loạn. Rất nhanh, 3.000 năm thời gian trôi qua. Mà lần này Hồng quân giảng đạo cũng kể xong. Lúc này đây thu hoạch lớn nhất tự nhiên là tam thanh đám người, tu vi của bọn họ trên cơ bản đều đã tiến hơn một bước, đặt tới đại la kim tiên viên mãn tình trạng. Trở về chỉ cần hảo hảo củng cố một cái tu vi là được rồi. Đương nhiên không thể không nói, đây cũng là Hồng quân cho tam thanh nữ hoa đám người khai tiểu táo nguyên nhân. Bởi vì cái kia đại biểu vô tận tiên tiên linh khí Kim Liên Tam thanh nữ hoa đám người bên người là nhiều nhất. Hẹn đến phía sau, tự nhiên Kim Liên thì càng ít. Chỉ bất quá đây hết thảy đều cùng Nghiêm Phong không có quan hệ. Cái này 3000 năm, hắn hoàn toàn không có nghe giảng đạo. Hung Quân nói không thích hợp hắn, cho nên cái này 3000 năm, hắn đều ở trong Tử Tiêu cung âm thầm luyện hóa mới được tới tạo hóa thanh liên. Cái này 3000 năm, hắn đem tạo hóa thanh liên luyện hóa mở rộng độ tăng lên tới 6%. 3000 năm, chỉ để thăng 5%, có thể thấy được Tiên Thiên Chí Bảo muốn hoàn toàn luyện hóa là cần tốn hao cỡ nào lâu thời gian. Hơn nữa càng đi về phía sau, càng khó. Mỗi đề thăng 1%, di chuyển thì cũng là muốn vài và năm, thậm chí đạt được một nguyên số, cũng chính là 12 năm. Lần này giảng đạo hoàn tất, vạn năm sau đó, Tử Tiêu cung sắp mở ra lần thứ hai giảng đạo. Hồng Quân nói xong thân ảnh liền biến mất không thấy, biến mất theo còn có cái kia đầy trời kim liên. Đúng là rất mạnh a, dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện hắn là đi như thế nào. Nhìn Hồng Quân biến mất địa phương, Nghiêm Phong nội tâm tự lầm bẩm. Bất quá hắn cũng không có biểu bại chỉ có vô cùng ý chí chiến đấu. Nhìn thoáng qua trước mặt mình những thứ này buồn ngủ tu sĩ, Nghiêm Phong cũng lười tham dự vào, trực tiếp bước ra tự tiêu cùng hướng về Hồng Hoang bay đi. Làm Nghiêm Phong trở lại Hồng Hoang phía sau, ba người ngăn cản Nghiêm Phong lối đi. Chính là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tương Lai Yêu Sư Côn Bằng. Như thế rất tốt, đưa tới cửa mở rộng độ. Đối với bị ba người vây công, Nghiêm Phong không có chút nào lưu ý. Có Tiên Tiên trí Bảo Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên Hộ Thần, coi như Đông Hoàng Thái Nhất có giống nhau Tiên Tiên Chí Bảo Hỗn Độn Trùng cũng công không phá được phòng ngự của hắn mà không có phòng ngự trí bảo ba người, không muốn bị Nghiêm Phong đội theo đánh. Viêm Đế, ngươi tử tiêu cung ngăn trở ta cơ duyên, thù này bất cộng đại thiên, hôm nay chính là thân ngươi thuộc về thời kỳ hôn đội lúc. Côn Bằng Hung Tận nhìn chằm chằm Nghiêm Phong, lo lắng trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Viêm Đế, thúc thủ chịu trói đi, ngươi là không đấu lại chúng ta ba cái. Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp sử dụng chính mình đồng sinh linh bảo Đông Hoàng trùng, cũng chính là hôn độn trùng, ở bên cạnh mình tích lưu lưu chuyện. Đế Tuấn cũng không có nhà rỗi. Hắn đồng sinh linh bạo cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cũng tế xuất tới. Xem ra vì mượn hơi côn bằng, ba người phải không tiếc tội chết Nghiêm Phong a. Ha ha, ba cái xuốc sinh lông lá còn dám ở trước mặt ta kêu to, ngày hôm nay để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Nghiêm Phong cười ha ha một tiếng, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân của hắn, một đạo màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt thấy với hắn bao phủ ở, đồng thời không quên dùng miệng tổn hại đông hoàng thái nhất ba người. Hoa nha nha, tức chết ta cũng, viêm đế xem chiêu. Bất kể là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tam túc kim ô bản thể, vẫn là côn bằng bản thể, đều cùng xuất sinh lông là cái tử ngữ này có quan hệ, cái này bảo hắn nhóm làm sao không nộ. Cho nên Đông Hoàng Thái nhất cái thứ nhất chịu đựng không nổi, liều mạng trực tiếp xông đi tới, sau đó thôi động hôn độn trùng đập về phía nghiêm phong. Chương 9, Chiến Ở hôn độn trung bay tới thời điểm, nghiêm phong vội vã tra xét đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người thực lực. Tính danh, đế tuấn, tu vi, đại la kim tiên 61%. 3. Theo hầu Thái Dương Tinh Đạn Xanh Tam Túc Kim Mô. Phát bảo, Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ. Tính danh, Đông Hoàng Thái Nhất. Tu vi, Đại La Kim Tiên 61%. Một. Theo hậu, Thái Dương Tinh Đản Xanh Tam Túc Kim Mô. Phát bảo, Tiên Thiên Trí Bảo Hôn Độn Trung. Khá lắm, hai người đều là mới vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nghĩ đến là bởi vì Hồng Quân Giảng Đạo 3 năm nay mơ y đột phá. Bởi vậy, Nghiêm Phong sẽ không sợ ba người. Chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất không phải Đại La Kim Tiên viên mãn, vậy hắn cũng không sợ. Hơn nữa, có tạo hóa thanh liên hộ thân, hỗn độn trung cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Mà còn lại đế tuấn cùng côn bằng không có tiên tiên trí bảo, cái kia chính là có thể khi dễ đối tượng. Ở Nghiêm phòng suy tư trong lúc đó, hỗn độn trung đập tới. Đu ạng. Hỗn độn chung đập phải thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên màn ánh sáng màu xanh bên trên, có thể dùng màn ánh sáng màu xanh lật lên một tia ba động. Thế nhưng cũng không có phá hỏng màn sáng. Cái gì? Thấy chính mình công kích chỉ có thể ở cái này màn ánh sáng màu xanh bên trên nổi lên một tia ba động, Hoàng Thái nhất chấn kinh rồi. Đây chính là Tiên Tiên trí Bảo a, mặc dù mình không có dụng hết toàn lực, nhưng cũng không phải là một dạng pháp bảo có thể ngăn cản. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Làm Đông Hoàng thái nhất xem xét tỉ mỉ một cái nghiêm phong pháp bảo sau đó, nhất thời kinh hãi. Ha ha, nhãn lực không tệ, chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đừng tưởng rằng cũng chỉ có người mới có tiên tiên trí bảo. Nghiêm Phong không có che giấu chính mình sở hữu tiên tiên trí bảo ý tứ. Cái gì giấu giếm sợ cái này sợ kia, đây không phải là Nghiêm Phong tính cách. Bảo bối tốt đương nhiên là đem ra dụng. Kế tiếp đến phiên ta Ngày hôm nay ta liền tới cái than tuổi đốt chim cánh. Nghiêm Phong nói sử dụng đã lên cấp làm trời sinh phẩm đồng sinh linh bảo hỏa linh châu. Thôi động pháp lực, trong cơ thể Thái Dương Chân Hỏa tích quyển mà ra, vô biên hỏa diễm từ Nghiêm Phong trong thân thể đồng phát mà ra, sau đó vây quanh Nghiêm Phong, giờ khác này Nghiêm Phong nhìn qua liền như hỏa chủng đế vương, không hổ là viêm đế tên. Thái Dương Chân Hỏa, không nghĩ tới ngươi cũng sở hữu, vậy thì nhìn một chút của người nào Thái Dương Chân Hỏa y là lợi hại nhất ta. Chỗ ngồi Thái Dương tinh bên trên đạn xanh sinh linh. Bất kể là Đế Tuấn vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất chơi với Lựa Phương Diện, bọn họ tự nhận là là tối cường. Khóc. Một tiếng kêu gọi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất song song hóa thành bản thể, hai tre khuất bầu trời Tam Túc Kim Ô đột nhiên xuất hiện. Vô Biên Thái Dương Chân Hỏa vây quanh hai Tam Túc Kim Ô cùng Nghiêm Phong xa xa đối lập nhau. Ha ha, tới tốt lắm. Nghiêm Phong thấy thế, cười ha ha một tiếng, không có chút nào sợ, thúc dục Thái Dương Chân Hỏa hướng về Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Ngập trời liệt hỏa như thế chi viêm một dạng hướng về hai Tam Túc Kim Ô của tới. Hai Tam Túc Kim Ô phát ra một tiếng kêu to, sau đó song song há mồm ra, nóng bỏng Thái Dương chân hỏa từ trong miệng của bọn hắn phun ra mà ra cùng Nghiêm Phong thả ra hỏa diễm đụng vào nhau. Bùm bùm. Hai đại Thái Dương chân hỏa đụng nhau một khắc kia, cả mảnh trời không đều giống như cũng bị thiêu đốt một dạng, phát ra trận trận tiếng nổ. Tốt cơ hội. Côn Bằng nhìn thấy Nghiêm Phong cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất rằng có không nghĩ, nhãn tình sáng lên. Sau đó không chút do dự thôi động pháp lực dự định đánh lén Nghiêm Phong. Một cái hình tứ phương một dạng pháp bảo từ Côn Bằng trong cơ thể bay ra ngoài. Cuối cùng hóa thành cả ngày tế Nhật cung điện đi tới Nghiêm Phong bầu trời, hướng về phía phía dưới nham phong phủ đầu đến tới. Đáng thương Quân Bằng, tuy là thực lực cường đại, thế nhưng cũng không có lợi hại pháp bảo. Cái cung điện này chính là hắn ở Bắc Minh hải bên trong tìm được, cũng chính là tương lai yêu sư cung. Nhưng chỉ là khu khu nhất kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Đu ảnh. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở trên trời. Nguyên lai là yêu sư cung đập trúng Nghiêm Phong trên người, thế nhưng có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân, Nghiêm Phong một chút sự tỉnh cũng không có. Hơn nữa So với hôn đội chung, yêu sư cung liền màn ánh sáng màu xanh một điểm ba động đều không dẫn nổi, đây là lực công kích không đủ. G tầm A. Côn bằng ghen tị nhìn tạo hóa thanh liên ở trên nham phòng nhớ hắn côn bằng theo hầu cũng không tệ, thế nhưng vì sao sẽ không có cường đại đồng sinh linh bảo? Nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra ở cái kia cẩn cối Bắc Minh Hải. Chỗ kia cũng chính là so với hiện tại phương Tây thế giới khá một chút A. Haha. Ha. Côn bằng, ngươi nếu không thành thật, vậy hưởng thụ một chút thái dương chân hỏa tư vị A. Nguyên Phong thấy Côn Bằng cái này nghèo bước lại vẫn dám đánh lén mình, lúc này một bên duy trì cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối công đích Thái Dương Chân Hỏa, một bên Tế Xuất Hỏa Linh Châu hướng về Côn Bằng chê gẹo. Oanh! Hỏa Linh Châu tốc độ thật nhanh, kéo một cái cái đuôi thật dài đụng vào Côn Bằng trên người. A! Côn Bằng thực lực so với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hơi kém một bậc, chỉ có Đại La Kim Tiên trung kỳ, hơn nữa hay bởi vì lòng ghen tị quay phá không có trước tiên phát hiện, cho nên bị Hỏa Linh Châu đánh vội vạn. Nếu như không phải hắn phân tâm lời nói, văng vào tốc độ của hắn có thể tránh một lần này công kích. Bị một kích đi máy bay côn bằng, hung hăng nhìn thoáng qua nghiêm phòng, sau đó biến hóa ra bản thể song xí khế động, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất. Côn bằng, chúng ta có cùng không biết có nên nói hay không. Truy cập trang web đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, ba người bại trốn. Ken, người đánh bại đại là kim tiên côn bằng, ngẫu nhiên thưởng cho thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa mở rộng độ 4%. Côn bằng chạy trốn. Cũng liền đại biểu hắn thất bại, nghiêm phong tự nhiên lại thu hoạch một lớp mở rộng độ. Chỉ bất quá so với trung phẩm tiên thiên linh bảo 31%, tiên thiên chí bảo dĩ nhiên chỉ có 4% ít như vậy. Thế nhưng nghiêm phong cũng an ủi, bởi vì theo cái này 4% mở rộng độ tăng, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình đối với tạo hóa thanh liên không chế nâng cao một bước. Mà có thể dùng ra quy lực cũng tăng cường một phần. Bởi vì cộng thêm cái này 4%, tạo hóa thanh liên liên hoa khai thác đi tới 10%, cho nên tự nhiên cường hóa không ít ha ha, Đế Tuấn Đông Hoàng thái nhất, các ngươi phải giúp nhân đều chạy trốn, ta thật thay các ngươi thương cảm. Côn Bằng chạy trốn sau đó, Nghiêm Phong một bên duy trì pháp lực, vừa bắt đầu trả phúng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thiên vẽ mặt sắc cũng có nhìn, bọn họ hảo tâm bang Côn Bằng đối phó Nghiêm Phong, kết quả cái này Côn Bằng cái thứ nhất liền chạy. Bọn hắn bây giờ vô duyên vô cớ đắc tội Nghiêm Phong một địch nhân mạnh mẽ như vậy, điều này làm cho bọn họ tâm tình có thể tốt mới là lạ. Rằng có lâu như vậy, cũng đầy đủ các ngươi kiêu ngạo, cho ta bại a. Nghiêm Phong đã không tính tiếp tục rằng có nữa. Chu Vi Vây xem những người đó thỉnh thoảng dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía hắn, hắn cũng không phải không có phát hiện. Tiên Tiên Trí Bảo sức dụ dâu còn là lớn vô cùng. Chỉ bất quá chứng kiến Nghiêm Phong như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, những người đó không dám sông lên mà thôi. Lặng lẽ sử dụng Hỗn Độn Châu, đưa hắn ngụy trang thành Hỏa Linh Châu bộ dạng, sau đó hướng về phía hai Tam túc Kim Ô đánh tới. Hỗn Độn Châu nhưng là Hỗn Độn Trí Bảo, nếu thật là bị người phát hiện, phòng trừng Hồng Quân đều sẽ tâm động không ngớt. Hắn bây giờ còn chưa có học đạo, ai biết hắn có thể hay không bắt đầu vài tâm tư đâu. Cho nên nghiêm phong tự nhiên muốn ngụy trang một phen. Nếu như là bình thường pháp bảo, cho dù là tiên thiên chí bảo cũng không gạt được hồng quân. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hôn độn châu là hôn độn trí bảo, hơn nữa tự thân có chứa che đậy thiên cơ năng lực. Cho nên coi như hồng quân cũng tuyệt đối tra không ra nghiêm phong hạt châu chính là hôn độn châu. Không tốt. Ở hôn độn châu tập kích tới thời điểm, Đông Hoàng Thiên chuyên tâm bên trong run sợ một hồi, đây là gặp phải nguy hiểm phản ứng. Lập tức thôi động hôn độn chung, đưa hắn mình và đế Tuấn Bao Phủ ở. Đu Hỗn độn trung mặc dù là tiên thiên trí bảo, thế nhưng Hỗn độn châu càng cường đại hơn, cho nên một kích này trực tiếp đem tràn đầy tự tin, cho là có Hỗn độn chung hộ thể đông hoàng thái nhất cho tỉ ngộ. Ở Hỗn độn châu đánh bay Hỗn độn chung sau đó, Nghiêm Phong cả người pháp lực ngưng làm một thể. Liệt diễm phần thiên. Đây là Nghiêm Phong hỏa hệ tuyệt chiêu, có thể tăng mạnh thái dương chân hỏa uy lực. Wen. Theo Nghiêm Phong một tiếng quát lớn, nguyên bản cùng đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn rằng có không nghỉ thái dương chân hỏa nhất thời đón gió căng phùng lên. Sau đó lấy tối khô lạp hủ tư thế trong nháy mắt đánh tan Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liên thủ phun ra Thái Dương chân hỏa. Ngay sau đó Nghiêm Phong Thái Dương chân hỏa lấy không có gì sánh kịp tốc độ xông về Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Thời khắc mấu chốt, Đông Hoàng Thái Nhất triệu hồi bị đánh bay hốn độn trùng đem hai người bao lại. Đu ạng, quần trào mãnh liệt ngọn lửa mênh mông đụng phải hỗn độn trùng bên trên. Cương đại lực đạo, trực tiếp liền người mang đồng hồ đụng bay ra ngoài. Cái này đạo nhân thực lực quá mạnh mẽ, không thể địch lại được, đi. Đế Tuấn chứng kiến hai người mình liên thủ đều đánh không lại nghiêm phòng, quyết định nhanh chóng lựa chọn lui lại. Nhưng là, đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không cam lòng cứ như vậy tối lui. Đi. Đế Tuấn biết Đông Hoàng Thái Nhất không cam lòng, thế nhưng hắn lại làm sao cam tâm. Thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, không thể không lui. Sau đó cũng không để ý Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không cam tâm, lôi kéo hắn liền biến mất ở phía chân trời. Ken người đánh bại đại La Kim Tiên Đế Tuấn, ngẫu nhiên thưởng cho Tam Tiên Đảo Tiến Hóa mở rộng độ 12. Ken ngươi đánh bại đại La Kim Tiên Đông Hoàng Thái nhất, ngẫu nhiên thưởng cho không gian pháp tắt giai đoạn thứ nhất không gian Nazi mở rộng độ 11. Đông Hoàng Thái nhất bại tẩu, trực tiếp mang cho Nghiêm Phong hai cái phong phú mở rộng điểm. Nhìn bại lui Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn, Nghiêm Phong thật chậc nắm quả đấm một cái. Bây giờ ta rất mạnh, thế nhưng còn có nợ thệ ưu rất nhiều, bởi vì chân chính đại thế còn chưa mở ra. Một ngày Lục Thánh trở về vị trí cũ, như vậy thì là chân chính đại thế mở ra. Đến lúc đó hắn phải có đỉnh nổi, thậm chí mạnh hơn thánh nhân thực lực. Cho nên, hắn muốn gây sự tình không ngừng gây sự tình. Tựa như chuyện lần này, chính mình tại Tử Tiêu cung bên trong quạt bay cốt bằng, sau đó đã bị ba người vây công. Hiện tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất khẳng định hận chết hắn. Tương lai hắn cùng yêu tộc trong lúc đó nhất định sẽ có không ít đại chiến. Đến lúc đó liền có vô số mở rộng độ đưa tới cửa. Ân, còn có vô tộc người, ca ca đều là phần tử yêu chiến. Đến lúc đó có thể lên môn đánh một trận. Nghiêm Phong vừa nghĩ, một bên sử dụng hỏa độn thuận hóa thành một đạo hỏa diễm hướng cùng với chính mình đạo trưởng bay đi, rất nhanh biến mất ở phía trên trời. Chương 11, Khẩm Tuyên. Ở Nghiêm Phong đi rồi, xuất hiện mấy người, chính là Tang Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Nữ Hoa cùng Phục Hy. Cái này Viêm Đế đạo nhân thực lực thật là mạnh, hơn nữa lại vẫn sở hữu Tiên Tiên trí Bảo, cho là thật bất khả tư nghị. Thông Thiên đối với Nghiêm Phong tràn đầy hảo cảm, đây là đối với Nghiêm Phong thực lực tán thành. "Hain, có gì ghê gớm đâu, bất quá chỉ là ỷ có Tiên Tiên Chí Bảo hộ thân mà thôi, luận thân phận, bọn ta bản cổ chính tông cũng không phải là hắn có thể so." Nguyên Thụy khinh thường lạnh rên một tiếng chỉ là trong thanh âm tràn đầy đố kỵ nhớ hắn nguyên thủy chính là bản cổ nguyên thần biến thành thế nhưng luận pháp bảo lại vẫn so ra kém nghiêm phong cùng Đông hoàng thái nhất hơn nữa liền đế Tuấn cũng không sánh nổi nhân ra mặc dù không có tiên thiên trí bảo thế nhưng dù sao cũng là có một cái cực phẩm tiên thiên Linh bảo Hà đồ là thư nghĩ tới đây nguyên thủy theo bản năng nhìn thoáng qua lão tử đều là bản cổ nguyên thần vì đại ca gì thì có đồng sinh linh bảo thiên địa huyền hoàng Linh lung Tháp mà hắn sẽ không có đâu nguyên thủy ghentị tính cách nhìn một cái không sao gì được rồi nhỉệ Người khác sự tình không liên quan gì đến chúng ta, lần này đạo tổ giảng đạo, ba người chúng ta đều được ích lợi không nhỏ, lập tức trở về Côn lôn Sơn bế quan, khiến cho thực lực vững chắc xuống. Lao tử thấy thế nào không ra nguyên thủy đấu kỵ, chỉ là mọi người đều là huynh đệ, cho nên hắn cũng không tiện nhiều lời. "Là, đại huynh." Lao tử lên tiếng, Nguyên Thủy cũng sắp chính mình đấu kỵ thu, sau đó cùng Thông Thiên cùng nhau theo lão tử trở về Côn Luân Sơn. Nữ Hoa cùng Phục Hy thấy thế, cũng không có lại dừng lại, cùng Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân gật đầu phía sau cũng trở về Bất Chu Sơn. Đều đi à, tính toán một chút, Trấn Nguyên Tử, ta sẽ không trở về chính mình đạo tràng, phải đi ngươi ngũ trang quan bên trong đợi cho lần sau đạo tổ giảng đạo A Mây Hồng thấy mọi người đều đi, không có nhìn thật là náo nhiệt, quyết định kế tiếp đi về phía. Người cái này tham ăn hàng, đừng cho là ta không biết người muốn làm gì, không phải là mượn ta nhân xâm quả sao. Trấn Nguyên Tử lập tức liền vạch Trần Hồng Vân đích thực là mục đích, chỉ nói là thuộc về nói, Trấn Nguyên Tử vẫn là mang theo Hồng Vân đi. Không có biện pháp, ai bảo Mây Hồng với hắn giữa giao tình như thân đâu nói nghiêm phong Ở hướng về Đông Hải bay một năm sau đó, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ở phía trước lại có phi thường nồng nạc sóng linh khí. Phía trước này là, có người ở độ kiếp. Làm nghiêm phong tới gần sau đó, mới phát hiện dĩ nhiên là một đoá kết vân. Lập tức nghiêm phong đã nghĩ xem kết quả một chút là ai, dĩ nhiên dẫn phát rồi lớn như vậy kết vân. Vâng, ở nghiêm phong suy tư trong lúc đó, một đạo cường tráng lôi đỉnh từ trên trời ra xuống, hướng về phía thâm cốc bổ tới. Cho ta đứng vững. Một đạo tràn ngập cường ngạnh thân thể lên trời nên lên tiên không trong lối kiếp. Đây là Không Tước. Lẽ nào cái này độ kiếp là Không Tuyên? Làm Nghiêm Phong chứng kiến phóng lên cao thân ảnh thời điểm nhất thời sững suốt, sau đó trong nháy mắt biết đối phương là người nào. Cái kia ở Phong Thần chi chiến bên trên rực rỡ hào quang, có chuẩn thánh đệ nhất nhân danh xưng là Không Tuyên. Ngũ sát thần quang vô vật bất soát, liền chuẩn đề đều bị Không Tuyên cho soát đi vào. Cuối cùng nếu không thiếu chuẩn đề là thánh nhân, trên lực lượng có ưu thế tuyệt đối, Không Tuyên cũng sẽ không bị chuẩn đệ chộp được linh sơn, làm Không Tước Đại minh vương. Và anh... Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn chuyển đến, đây đã là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Tới A, ta không sợ ngươi. Khổng tuyên tiêu ngạo thanh âm lần thứ hai vang lên, sau đó rửa vào thân thể đón đỡ cuối cùng một đạo lôi kiếp. Làm lôi kiếp qua đi, khổng tuyên đã chỉ còn một hơi thở nằm ở giữa sân cốc. Nghiêm phong thấy thế, trực tiếp hóa thành một áng lửa đi tới khổng tuyên bên người. Tốt quật cường khổng tước, hôm nay ngươi cùng ta có duyên, ta cũng không thể nhìn ngươi thân tử đạo tiêu. Đây là tam quang thần th Nguyên Phong nói lộ ra một giọt tam quang thần thủy tiến nhập Khổng Tiên miệng. Tam quang thần thủy chia ra làm màu vàng ngày quang thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy. Ngày quang thần thủy, tiêu ma huyết tinh cô đọng. Nguyệt quang thần thủy, an ngọn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy, nuốt giải khai thật linh thức nghiệm. Thế nhưng, màu vàng ngày quang thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy một ngày hợp ba là một, như vậy chính là đệ nhất trị liệu dược. Cho nên cho Khổng hiện tại chữa thương không thể thích hợp hơn. Tam quang thủy không hổ là chữa thương dược cũng không lâu lắm, Khổng tuyên liền khôi phục lại. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đã khôi phục thất thất bát bát. Đa tạ tiền bối ban thuốc, Khổng tuyên vô cùng tăng kích. Khôi phục như cũ Khổng tuyên hóa thành hình người, đi tới Nghiêm Phong trước mặt cùng kính cúp cung cảm tạ. Người ta hữu duyên, không biết ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chính mình Tam Tiên Đảo hiện nay không có một bóng người, tự nhiên cần phải có tức giận. Hơn nữa Khổng tuyên tư chất phi phạm, trở thành đồ đệ của hắn cũng không coi mất mặt. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi tối đầu. Không Tiên vừa nghe Nghiêm Phong có thu học trò ý tứ, lúc này không chút do dự quỷ xuống dập đầu, chỉ sợ Nghiêm Phong đổi ý tự như. Chương 12, Dinh coi. Ken, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, mời ký chủ cẩn thận tỉ mỉ giáo hoạt, mỗi khi đồ đệ tấn cấp cảnh giới nhỏ, có thể thu được phần trăm 10 ngẫu nhiên mở rộng độ. Mỗi khi đồ đệ tấn cấp đại cảnh giới, có thể được phần trăm 30 ngẫu nhiên mở rộng độ. Ở Không tuyên Bái sư một khắc kia, Nghiêm Phong nhất thời thu được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đây có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới thu tên học trò. Về sau vẫn còn có mở rộng độ. Vậy sau này thu cái 1800 cái, chẳng lẽ có thể thu được vô số mở rộng độ. Ken, ký chủ không muốn si tâm vọng tưởng, chỉ có giống như Khổng Thiên như vậy tư chất phi phạm sinh linh mới có bái sư tư cách, còn lại nếu bị coi như bái sư, hệ thống cũng là sẽ không thừa nhận. Ở Nghiêm Phong huyến tưởng thời điểm, hệ thống một chậu nước lạnh tạt xuống tới, khiến cho Nghiêm Phong ý tưởng ngây thơ nhất thời chết non. Vi sư họ Nghiêm Danh Sơn, đạo hiệu Viêm Đế, ngươi là vi sư Khai Sơn đại đệ tử, liền ban cho ngươi nhất kiện hoàng trung Đối đãi ngươi theo vi sư trở lại ta đạo trưởng, các loại, chờ, hết bệnh sau đó mới độ luyện hóa, có thể tăng ngươi vạn năm tu vi." Nghiêm Phong nói móc ra một viên hoàng trung lý đưa cho Khổng Tuyên. Một dạng pháp bảo đối với Khổng Tuyên mà nói vô dụng, còn không bằng hắn ngũ sắc thần quang. Cho nên chỉ có hoàng trung lý đối với Khổng Tuyên hiện tại mà nói là thích hợp nhất. "Đa tạ sư tôn ban thường bảo. Khổng Tuyên cái kia vui vẻ à, chính hắn một sư tôn dường như phi thường giàu có a, mới vừa tam quang thần thủy, hiện tại lại là có thể tăng trưởng vạn năm tu vi linh dược. Cái sư này bái không sai. Đi thôi. Nghiêm phong nói cuộn cuộn nổi lên khổng tuyên hướng về Đông Hải bay đi. Không bao lâu, Nghiêm phong liền mang theo khổng tuyên đi tới Tam Tiên Đảo. Nơi này là vi sư đạo tràng, tên là Tam Tiên Đảo, là do Đồng Lai, Doanh Châu cùng một tấp đông ba tòa tiên đảo tạo thành. Trong ngày thường ngoại trừ vi sư cung điện, địa phương khác người có thể tùy ý đi. Cũng có thể tuyển trạch một nơi kiến tạo cung điện của mình. Đi tới Tam Tiên Đảo sau đó, Nghiêm phong hướng về khổng tuyên đơn giản giới thiệu một chút Tam tiên đảo. là sư tôn Đi tới Tam Tiên Đảo sau đó, khủng tuyên càng cao hứng hơn, bởi vì hắn phát hiện nơi này tiên thiên linh khí thật không ngờ nồng đậm, là trước kia chỗ của hắn mấy không chỉ 10 lần. So sánh với ở chỗ này tu hành, nhất định có thể rất nhanh đột phá a. Nghiêm Phong quan sát một chút khổng tuyên phía sau, mơ y nhớ lại, còn không biết khủng tuyên bây giờ tin tức cặn cái đâu. Hệ thống, kiểm tra khủng tiên thuộc tính. Tính danh: khổng tuyên. Tu vi: Kim Tiên phần trăm 98. 3. Theo hầu, giữa Tiên địa con thứ nhất khủng tức, thừa cổ phượng tộc, tộc tộc trưởng phượng tổ chi tử pháp bảo, không. Năng lực ngũ sắc thần quang. Vật phẩm, hoàng Trung lý. Ân, nói như thế nào đây, tương đối đơn sơ. Bất quá khiến cho Nghiêm Phong không nghĩ tới là, cùng tiên cảnh giới bây giờ dĩ nhiên cũng làm đã luyện thành ngũ sắc thần quang. Chỉ bất quá chịu cảnh giới ảnh hưởng, còn làm không được vô vật bất soát tình trạng. Thế nhưng thu cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo vẫn là có thể. Tin tưởng theo cảnh giới đề thăng, thẳng đến chuẩn thánh đình phong, như vậy đến lúc đó sợ rằng ngoại trừ tiên tiên chí bảo, những thứ đồ khác cho là thật vô vật bất soát. Đi xuống đi. Vì sư chuẩn bị du lịch Hồng Hoang Đại Địa, người đang ở Tam Tiên Đảo bế quan a. Quan sát một chút Khổng Tiên phía sau, Nghiêm Phong để hắn đi bế quan. Khi nhìn đến Khổng tuyên lập tức phải đột phá Thái Ức Kim Tiên, đương nhiên là thúc dục hắn đi đột phá. Đây chính là đại cảnh giới tăng lên, đến lúc đó khả năng liền có thể ngẫu nhiên thu được phần trăm 30 mở rộng độ. Là, sư tôn, Đồ Nhi xin cáo lùi. Có hoàng trung lý ở trên người, Khổng tuyên cũng không kịp chờ đợi muốn đi luyện hóa. Ở Khổng Tiên đi rồi, Nghiêm thỏa mãn đầu, sau đó rời đi Tam Tiên Đảo. Hắn mục đích lần này là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn thượng khắp nơi đều là bảo vật, thì nhìn có hay không cơ duyên. Hơn nữa, Bất Chu Sơn là bản cổ lương biến thành, không phải đi xem một cái, làm sao không làm thất vọng xuyên việt một lần hồng hoang đầu Mấy chục năm sau, ở Hỏa Độn Phật dưới, Nghiêm Phong đến gần Bất Chu Sơn. Xa xa nhìn lại, cái kia xanh thiên chi trụ cho là thật hùng vĩ tới cực điểm. Nghiêm Phong xem Bất Chu Sơn đều ở trước mắt, đã thu Hỏa Độn thần thông, cũng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, hắn là dự định trước tiên ở Chu Vi nhìn. Vạn nhất có tốt linh bảo bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc cực kỳ. Nghiêm Phong rơi xuống thời điểm cũng không có chú ý chung quanh hoàn cảnh. Cho nên hảo xảo bất xảo, tại hắn phía dưới có mở ra ao nước, mà ở ao nước bên trong một cái cô gái tuyệt mỹ đang ở tắm rửa. Bởi Nghiêm Phong không có che giấu, cho nên đang ở tắm rửa tuyệt mỹ nữ tử rất nhanh liền phát hiện từ trên trời giáng xuống Nghiêm Phong. Mà ở tuyệt mỹ nữ tử chứng kiến Nghiêm Phong thời điểm, Nghiêm Phong cũng nhìn thấy lỏa lộ nàng. Cái này liền lung túng, Nghiêm Phong cũng không phải cố ý, nàng là thực sự không biết phía dưới có người. Lớn vật quẩn đồ m sông ta bể muốn chết tuyệt Mỹ nữ tử thấy mình lại bị người thấy hết nhất thời thẹn quá thành giận dùng pháp lực huyền hóa ra một đạo y đi phục che ở chính mình cảnh xuân sau đó trong nháy mắt lao ra bể sau đó một quyền hướng nghiêm sân đánh theo tuyệt Mỹ nữ tử một quyền này tế xuất một đạo thông thiên một dạng dấu quyền phóng lên cao ta ít thực lực thật là mạnh tối thiểu là cái đại la kim tiên hậu kỳ nhân tuyệt Mỹ nữ tử sự phẫn nộ một kích khiến cho nghiêm phong quá sợ hãi không nghĩ tới tùy tiện xem cá nhân tắm rửa liền đụng tới loại cao thủ này Tuy là không phải cố ý Chương 13 hầu thổ đũ ảnh to lớn dấu quyền ở công kích được nghiêm phong một khắc trước một đạo màn ánh sáng màu xanh đem nghiêm phong đoàn đoàn bao vây ở ân phẫn nộ của chính mình một cách bị người ngăn trở lan điều này làm cho tuyệt bị nữ tử sử sốt lập tức trong lòng cảnh giác có thể như vậy ung dung đỡ đã, đã biết cường lực một kích người đến thực lực không kém thậm chí mạnh hơn nàng. nghiêm phong đỡ công kích phía sau cũng không có hoàn thủ nói như thế nào cũng là chính mình bạo phạm người khác lại nói người nữ nhân này đều bị hắn thấy hết phẫn nộ cũng thuộc về bình thường Hệ thống, tra một chút đối diện nữ nhân là người nào. Kỳ thực nghiêm phong trong lòng có cái suy đoán, ở nơi này bất chu sơn phụ cận nữ nhân, hơn nữa thực lực mạnh như vậy, chỉ có như vậy ba cái. Mà nữ hoa hắn thấy qua, còn lại tự nhiên là vu tộc hai nữ nhân kia. Ken, mời kiểm tra. Tính danh, hậu thổ. Tu vi, đại la kim tiên phần trăm, 60 không. Một. Theo hầu bàn cổ tinh huyết biến thành thập nhị tổ vu một trong. Pháp tắc, thổ chi pháp tắc. Pháp bảo, không. Nguyên lai là N ta còn tưởng rằng như thế một lời không hợp tiểu ra tay là huyền minh đâu. Khi nhìn đến đối phương là hậu thổ phía sau, nghiêm phong có chút xấu hổ chính mình phía trước suy đoán. Tuy là đoán được đối phương là thập nhị tổ vu một trong, thế nhưng cuối cùng thân phận vẫn còn có chút tiểu sai lệch Chỉ bất quá suy nghĩ đến tự xem hết đối phương thân thể, cái này một lời không hợp tiểu ra tay cũng không phải cái gì quá không được. Người là viêm đế. Ở nghiêm phong quan sát hậu thổ thời điểm, hậu thổ cũng rốt cục thấy rõ màn ánh sáng màu xanh trong nghiêm phong, sau đó kêu lên sơ Hậu thổ dĩ nhiên biết hắn, đây là hắn không có nghĩ tới. Nghiêm Phong không biết là, tử Tiêu cung lần đầu tiên giảng đạo hậu thổ cũng đi, tự nhiên cũng sắp hắn tát bay côn bằng sự tình nhìn ở trong mắt. Đồng thời cũng vây xem hắn cùng đông hoàng thái nhất, côn bằng cùng với đế tuân chiến đấu chẳng cảnh. Vừa rồi vô ý mạo phạm cô nương, tại hạ đúng là vô ý, mời cô nương thứ lỗi. Ở biết đây là hậu thổ thời điểm, Nghiêm Phong mau tới trước xin lỗi. Ở hồng hoang bên trong, chỉ có hai người hắn là bội phúc nhất, một cái khai thiên tích địa cuối cùng thần hóa vạn vật bản cổ, một người chính là diễn biến lục đạo luân hồi khiến cho thiên hạ hồn phách có quy túc hậu thổ. Không biết Viêm Đế đạo Hưu vì sao tới đây, đồng thời làm ra như vậy hành vi tiểu nhân. Đối với mình bị người thấy hết, hậu thổ vẫn là canh cánh trong lòng. Cô nương này liền hiểu lầm tại hạ, bần đạo là tới Bất Chu Sơn biết một chút về bản cổ đại thần thần uy, chỉ là suy nghĩ đến đã đến gần Bất Chu Sơn, cho nên chuẩn bị dừng lại hảo hảo thưởng thức một chút Bất Chu Sơn phong cảnh. Chỉ là nơi nào hiểu được sự tình như thế nào vừa khớp, cô nương đang ở phía dưới tắm dự. Nghiêm Phong không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần. Nếu như là những người khác, hắn đã sớm bỏ mặc thế nhưng ai bảo đối phương là hậu thổ đâu? Lại nói, tu sĩ chú ý pháp tài lữ địa, nghiêm phong cũng không có dự định làm cả đời độc thân. Mà trước mắt hậu trường bất kể là tướng mạo bên trên, vẫn là về mặt thân phận đều đầy đủ tư cách làm đạo lữ của mình. Húng chi, có lẽ là ông trời chú định, đã biết tùy tiện vừa đầu hàng xuống tới, liền gặp hậu thổ tắm rửa Cái này hoặc giả chính là lên trời an bài nhân duyên A. Ngươi đã không phải cố ý, vậy ngươi thì đi đi, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi Nghe được đối phương là sang đây xem ngắm phụ thần thần uy, hậu thổ sẽ không dự định truy cứu. Hơn nữa hậu thổ cũng biết đối phương không có lừa nàng. ân tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết cô nương có đồng ý không? Thấy hậu thổ muốn đi, nghiêm phong tại sao có thể bùng tha Đạo hữu mời nói, chỉ cần hậu thổ có thể làm được, định sẽ không chối tử. Nghiêm phong thực lực cường đại, hậu thổ cũng không muốn cùng hắn là địch, cho nên chần chờ một gần. Muốn nhìn một chút nghiêm phong thỉnh cầu. Tại hạ hướng về phía bất chu Sơn quá mức chưa quen thuộc Cô nương có thể hay không làm hướng dẫn du lịch, mang ta biết một chút về cái này Bất Chu Sơn." Ân, Nghiêm Phong tiểu tâm tư lập tức liền nổ ra. "Hắc hắc, tại chiều chiều ta ở chung phía dưới, cảm tình là có thể chậm rãi nuôi dưỡng. Cái này." Hậu thổ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Nghiêm Phong thỉnh cầu dĩ nhiên là cái này. Tâm tư nàng đơn thuần cũng không có phát hiện Nghiêm Phong mục đích, ở trần chờ một chút, phát hiện cũng không không thích hợp sau đó, đáp ứng Nghiêm Phong. Cứ như vậy, Nghiêm Phong cùng Hậu thổ bắt đầu rồi Bất Chu Sơn cuộc hành trình. Hai người bơi chung trại qua Bất Chu Sơn thậm chí thường thường lẫn nhau luân đạo. Cứ như vậy, ngàn năm thời gian trôi qua. Cái này nghìn năm qua, quan hệ của hai người không ngừng ấm lên, cũng chỉ thiếu kém một tầng cửa sổ có thể đâm. Chỉ là hậu thổ bởi vì nữ hải tử gia rụt rẻ cho nên không có đâm. Mà Nghiêm Phong đâu, hắn là cô ý không phải chọn rách, hắn cảm thấy bảo trì quan hệ như vậy cũng không thể lắm. Tuy là một ngày đâm, hắn có thể ngồi chuyện muốn làm. Thế nhưng như vậy ngây thơ mập mờ bầu không khí, hắn còn muốn nhiều hơn hưởng thụ một phen. Hơn nữa tuổi thọ của bọn hắn thật dài thật dài cũng không quan tâm điểm này thời gian, mà đang ở hai người không lo lắng du lịch Hồng Hoang lúc, ở tại bọn hắn cách đó không xa, từng đạo bảo quang đang lóe lên. Đây là có linh bảo muốn xuất thế. Chương 14, linh bảo xuất thế. Thời gian này, địa điểm này, nói như vậy, là cái kia linh bảo muốn xuất thế. Cảm nhận được xa xa linh quang trận trận, một bộ bảo vật xuất thế dáng vẻ, Nghiêm Phong điện quang hỏa thạch trong lúc đó liền đoán được là thứ gì. Đi, hậu thổ, chúng ta đi đoạt bảo vật đi. Đối với món đó bảo vật, Nghiêm Phong tự nhiên cần chặn ngang một tay. Hơn nữa cái kia hồ lô đằng cùng thổ nhưỡng cũng cần thu, cũng may sau này dành một phần công đức. Không sai, chính là cái kia tiên thiên hồ lô đằng xuất thế. Tại nơi bên trên, nhưng là có bảy hồ lô. Làm nghiêm phong đi tới thời điểm, phát hiện đã có mấy người chờ ở nơi đó sau khi. Bàn cổ tam thanh, nữ hoa phục hy, đế tuấn, đông hoàng thái nhất cùng với phương tây tống tiền tổ hai người cùng hồng vân, trấn nguyên tử tổ hai người. Là ngươi, cái gọi là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, ở nhìn thấy nghiêm phong một khắc kia, đông hoàng thái nhất biến sắc. Lolo lặng ánh mắt ở hai mắt bên trong không ngừng tiệp thước. U. Hai vị Súc Sinh lông Lá tiến đến bề vặn, nghe nói rựa vào chim xí mùi vị không tệ, không biết nhị vị có thể hay không cống hiến một đôi đi ra, khiến cho bần đạo nếm món ngon. Đối với hai người kia phẫn nộ, Nghiêm Phong làm như không thấy, thậm chí càng là không lựa lời nói, không ngừng tổn hại lấy hai người bọn họ. Viêm Đế, ngươi không nên quá kiêu ngạo, phải biết rằng làm việc lưu lại một đường sau này dễ thương lượng. Đế Tuấn lần nữa từ Nghiêm Phong trong miệng nghe được Súc Sinh Long Lá bốn chữ này, nhất thời trên trán mỏi đến bạo khởi. Cố nén xuất thủ xung động, đối với Nghiêm Phong cảnh cáo nói: "Lưu lại một đường, xin lỗi, bản thân không có cái thói quen này, ngươi nếu như xem không thoải mái, nếu không chúng ta làm qua một hồi. Nếu không phải là hậu thổ bên người, Nghiêm Phong đã sớm đi tới đánh no đòn hai người." "Ngươi!" Đế Tuấn sắc mặt có lại, Nghiêm Phong lời nói quá mức lơ lối. Bảo vật muốn xuất thế. Ở Đế Tuấn nhịn không được liền muốn thời điểm xuất thủ, không biết người nào nói một tiếng, đem sự chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn. Liền Đế Tuấn cũng tạm thời lùi cùng Nghiêm Phong gây gổ, bạo vật quan trọng hơn. A Di Đạt Phật, bảo vậy này cùng ta Phương Tây hữu duyên, nên ta Phương Tây đoạt được, các vị vẫn là mau mau thối lui a. Vào lúc này, Chuẩn Đề đột nhiên đứng ra, chỉ vào trận kia trận bảo quang, không biết xấu hổ nói rằng: Chuẩn Đề con lừa ngốc, ngươi cái này không muốn thể diện bản lĩnh ở Tử Tiêu Cung ta liền kiến thức qua một lần, không nghĩ tới lần này lại tới, ta muốn hỏi hỏi là nguyên nhân gì, tạo thành ngứa như thế chẳng cần thể diện. Ở Chuẩn Đề lên tiếng sau đó, Nghiêm Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tuy là hắn cùng Phương Tây tổ hai người trong lúc đó có nhân quả, thế nhưng cũng không gây trở ngại hắn đối với chuẩn đề châm trọc khiêu khích. Có thiên đạo nhìn, sợ chuẩn đề cùng tiếp dẫn đùa giỡn hoa chiêu gì. Coi như bọn họ ra vẻ, Nghiêm Phong cũng không chút nào sợ, đến lúc đó trực tiếp đánh no đòn hai người một trận, xem bọn hắn có thành thật hay không. Viêm Đế đạo hữu, đương tưởng rằng ngươi ở đây trong Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi cùng ta, ta sẽ cảm tạ ngươi, không nên quên, chúng ta đó là giao dịch. Bây giờ ngươi khắp nơi gây thù hẳn, sẽ không sợ chúng đoàn người bắt đầu mà công sao? Một câu chuẩn đề con lường ngốc trực tiếp gọi chuẩn đề nổi trận lôi đình. Cái từ này quá có vũ nhục tính. Hành, ta khắp nơi gây thù hẳn có liên quan gì tới ngươi? Cái này ở trong thiên hạ lại có ai có thể phá ta tạo hóa thanh liên phòng ngự, là ngươi chuẩn đề con lượng ốc, cũng là ngươi sư huynh tiếp dẫn, hoặc là hai cái này xúc sinh lông lá." Nghiêm Phong đưa ngón tay ra, từng cái từng cái nhớ tới, dáng vẻ kiêu ngạo tuyệt cùng, hoàn toàn không đem Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn đề cùng tiếp dẫn đề vào mắt. Hôn đản, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nghiêm Phong liên tục khiêu khích rốt cục khiến cho Đông Hoàng Thái Nhất không nhịn được Húng chi lần này hắn còn nghĩ chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng mắng đi vào, lần này bốn người cũng không tin đấu không lại nghiêm phong một người. Viêm đế đạo hữu, ta cũng hiểu được ngày hôm nay chúng ta cần làm qua một hồi. Chuẩn đề nói cũng lấy ra thất bào diệu thụ. Chuẩn đề tâm tư rất rõ ràng, hắn sư huynh thiếu nghiêm phong một cái thiên đại nhân quả, nếu như từ đó tiễn cái này viêm đế trở về thời kỳ hôn đột, như vậy giữa bọn họ nhân quả giao dịch liền sẽ hủy bỏ. Ha ha ha ha. Chuẩn đề, người cái này không muốn thể diện bản lĩnh cho là thật không người có thể so sánh Ngươi cái gì tầm tư đã cho ta không biết sao, bất quá trên tay các ngươi còn không có ta xem ở trên bà bối, hôm nay liền cùng các ngươi làm qua một hồi." Nghiêm Phong tế xuất tạo hóa thanh liên sông về chuẩn đệ bốn người bọn họ, đồng thời truyền âm hậu thổ, để cho nàng trợ giúp chính mình đoạt một cái hồ lô. Nghiêm Phong biết, cái này sáu cái hồ lô là có chủ nhân, mà cái thứ bảy cũng không biết có phải hay không là bởi vì hồ lô đằng còn không có triệt để thành thục, cho nên tự nhiên là không có. Thái thượng lão quân tử kim sắc tử kim hồng hồ lô, nguyên thủy thiên tôn tử hắc thời kỳ hỗn độn hồ lô, Thong thiên màu van ở dê tím nước lửa hồ lô, Hồng Vân đạo nhân màu đỏ tím cựu cựu tam hồn hồ lô, nữ hoa tử thanh sắc chiêu yêu phiên. Cùng với đương nhiên còn có cuối cùng một cái đông hoàng thái nhất đoạt được, cuối cùng chế thành Trạm Tiên hồ lô. Thế nhưng lần này Nghiêm Phong chuẩn bị trực tiếp đoạt đông hoàng thái nhất cái hồ lô này. Vậy trong hồ lô cũng chính là Trạm Tiên hồ lô khiến cho Nghiêm Phong ưa. Một câu mời bảo bối xoay người là có thể sát nhân ở vô hình, nhiều không ka. Co như Nghiêm Phong tự mình dùng công hơn, về sau ban cho đệ tử cũng là không sai. Chương 15 Tài chiến xúc sinh lông lá. Ở nghiêm phong sông ra ngoài sau khi, hồ lô đẳng vừa lúc thành tụ. Sau đó tam thanh, nữ hoa, còn có hồng vân mỗi người tiến lên hái một cái. Ở 5 người lấy đi sau đó, hậu thổ trực tiếp tiến lên lấy đi thứ 6 hồ lô. Sau đó thuận tiện đem hồ lô đẳng cùng với hồ lô đẳng dưới cựu thiên tức nhưỡng cũng cho lấy đi. Đây là nghiêm phong cố ý dặn dò qua, hậu thổ tự nhiên không có quên. Ở đem hồ lô lấy đi sau đó, mấy người cũng không hề rời đi, ngược lại là nhìn về phía trong sân tranh đấu đàn, tẩm viêm đế Đây chính là bảo bối của ta. Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ công kích nghiêm phong. Hậu thổ trong tay hồ lô, là hắn minh minh bên trong cảm ứng được thứ thuộc về hắn. Thế nhưng theo hậu thổ lấy đi, loại cảm ứng này cũng đã biến mất. Điều này làm cho Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không nộ, cơ duyên của mình liền nguyên do bởi vì cái này tên sống sợ sợ bị người khác đoạt đi rồi. Cái gì gọi là ngươi, ta cướp được chính là ta. Nghiêm phong một bên đứng ở tạo hóa thanh liên bên trên, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất ngồi không công, một bên dễ cật nói. Viêm đế ngươi khinh người quá đáng à à à. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong Nghiêm Phong lời nói nổi trận lôi đình, cả người pháp lực rót vào hốn độn chung bên trong, sau đó đập về phía Nghiêm Phong. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Tiên Tiên Chí Bảo hốn độn trung toàn lực tiến công, Nghiêm Phong cũng không dám kinh thường. Bởi vì ở Đông Hoàng Thái Nhất động thủ đồng thời, Đế Tuấn cùng chuẩn đề bọn họ cũng đồng thời động thủ. Nếu như là cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhất đối nhất, song phương đều là Tiên Tiên Chí Bảo, Nghiêm Phong tự nhiên có năm chắc tất thắng. Nhưng là lần này đối mặt bốn người này, Nghiêm Phong tự nhiên cần phải cẩn thận một chút. Bởi vì bất kể là chuẩn đệ vẫn là tiếp dẫn, đều không phải là côn bằng có thể so. Hai người đều có thượng phẩm hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, Nghiêm Phong áp lực nhất thời điên cùng tăng. Nghiêm Phong, chờ ta. Mà Hậu thủ cấp được Hồ Lô, nhìn thấy Nghiêm Phong bị người vây công, nhất thời biến hóa ra bản thể quận trào mãnh liệt mà lên, mà của nàng mục tiêu tự nhiên là chuẩn đề. Oan. Kinh Thiên Bạo Tạc ở Bất Chu Sơn thượng bộ phát ra. Giờ khắc này, Nghiêm Phong toàn lực thôi động tạo hóa thanh liên, ngăn cản đến từ Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, còn có tiếp dẫn công kích. Còn như chuẩn đề thì là bị đột nhiên bạo khởi phía sau hậu thổ một cái kinh thiên dấu quyền đánh bay hơn nữa thật vừa đúng lúc hậu thổ dấuu quyền đánh vào chuẩn đề trên mặt giámrác ở hôn nội chung Hà đồ là thư cùng với tiếp dẫn đồng sinh linh bảo tiếp dẫn bảo chràng dưới sự công kích tạo hóa thanh liênên man nở nhở San nJ rốt cục phát ra bất kham phụ trọng vết ra tiếng viêm đế ngày hôm nay để người biết tạo hóa thanh Liên mặc dù là tiên tiên trí bảo thế nhưng không phải vạn năng nhìn thấy màn sáng xuất hiện với rách Đôngàg Thái nhấtạ hỷ rốt cục đem đang chết này phòng ngự cái phá Đúng vậy, Tạo Hóa Thanh Liên có phải hay không vấn năng, thế nhưng không biết các ngươi có hay không phòng ngự trí bảo có thể chống đỡ ta công kích đâu. Mắt thấy Tạo Hóa Thanh Liên phòng ngự không được, Nghiêm Phong cũng không chuẩn bị tiếp tục phòng ngự, ngược lại dự định chủ động công kích. Pháp lực không hề rót vào Tạo Hóa Thanh Liên. Oan. Vô Biên Thái Dương Chân Hỏa lập tức tử Nghiêm Phong trên người buộc phát ra. Thái Dương Chân Hỏa tốc độ lan tràn cực nhanh, thời gian ngắn ngủi trong phương viên vạn dặm đều bị Nghiêm Phong Thái Dương Chân Hỏa bao phủ. Rang Đã không có Nghiêm Phong pháp lực đưa vào. Tạ hóa thanh liên màn ánh sáng màu xanh rốt cục bất kham phụ trọng triệt để bể ra. Bất quá Nghiêm Phong sớm có chuẩn bị, cả người hóa thành một đám lửa phóng lên cao, tránh thoát ba người công kích. Liệt diễm phần thiên. Nghiêm Phong rút đi sau đó một tiếng quát lớn, trong vòng ngàn dặm Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt có rút lại sau đó đem Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn cùng tiếp dẫn ba người bao bọc vây quanh. Đây cũng là Nghiêm Phong cố ý gây nên. Không xong chúng kế. Nhìn xung quanh vô tận hỏa diễm, Đông Hoàng Thái Nhất sầm mặt lại, tuy là bởi vì hắn là Tam Túc Kim -ô. Thái Dương Chân Hỏa đối với thương tổn của hắn không cao lắm, thế nhưng hắn cảm giác mất mặt. Ba người vây công một người, bị đối phương cho đồ mỡn. Cái này viêm đế tốc độ quá nhanh, một ngón kia hỏa độ thuật, ta ngươi hai người xa xa không kịp. Hỗn Độn chung bên trong, Đế Tuấn sắc mặt tẩn núp nhìn vạn dặm bên ngoài không chế được Thái Dương Chân Hỏa nghiêm phong. Hai vị đạo hữu, có thể hay không đem ta cũng bảo vệ? Thái Dương Chân Hỏa đoàn đoàn bao vây bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất có hỗn độn chung bảo hộ, cho nên nhàn nhã tự đắc, thế nhưng tiếp dẫn thị không được. Phương Tây trải qua La Hầu cùng Hồng Quân đại chiến đã vô cùng cần cối, căn bản cũng không có cái gì tốt bảo bối, càng chưa nói phòng ngự trí bảo. Đông Hoàng thái nhất ngẫm lại, hiện nay là chiến hữu quan hệ, cho nên đem tiếp dẫn cũng bảo vệ tiến đến. Ha ha, Đông Hoàng thái nhất, người cái này vỏ rùa đen bảo vệ được 3 người, thế nhưng bảo vệ được chuẩn đề sau. Hưng Hực Thái Dương chân hỏa còn đang thiêu đốt. Hỗn độn chung 4 phía toàn bộ là nóng cháy vô cùng Thái Dương chân hỏa. Nghiêm Phong không tiếp tục đi quản bị vây nốt ba người, mà là hướng phía cùng hậu thổ đối chiến chuẩn đề đi. Sư đệ, Tiểu tâm. Tiếp dẫn nhìn thấy nghiêm phong động tác, nhất thời khẩn trương. chương 16, rút đi. Cái gì? Chuẩn đề đang ở toàn tâm cùng hậu thổ đối kháng. Đột nhiên nghe được sư Vinh Thanh Âm, nhất thời sửng suốt. Frank. Ở nơi này sửng suốt một chút thời gian, hậu thổ bắt lại cơ hội, cùng với trùng thiên quyền đem chuẩn đề đánh phi. Frank. Ngay sau đó, nghiêm phong công kích cũng đến rồi, ở chuẩn đề phi ra ngoài sau khi, trực tiếp một cái nhị liên kích, khiến cho chuẩn đề tổn thương càng thêm tổn thương. Sư đệ. tiếp dẫn thấy thế Không hề có đầu rút cổ ở hỗn độn trung man ở ai nhờ san ở dê trông, cả người pháp lực bạo phát, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tầng pháp lực áo khoác, trong nháy mắt lao ra hỗn độn chung một bên chống lại Thái Dương chân hỏa cháy, một bên điên cuồng phi hành, trong chốc lát liền bay ra Thái Dương chân hỏa phạm vi bạ phủ, đi tới chuẩn đề bên người. Cái này viêm đế, thật mạnh. Muội muội, đều là yêu tộc, chúng ta là không phải hẳn là đi hỗ trợ. Phục Hi ở một bên chứng kiến đế tuấn bọn họ bốn đánh hai còn ở hạ phòng, nhất thời không nhịn được muốn hỗ trợ. Không được, ca, ca. Hậu thổ là thập nhị tổ vũ một trong, một ngày chúng ta xuất thủ giúp một tay, như vậy rất có thể trực tiếp gây nên vu tộc cùng yêu tộc giữa đại chiến. Đối với Phục Hy đề nghị, nữ hoa trực tiếp cự tuyệt, nàng suy tính toàn diện hơn. Hiện tại chỉ là ân đoán cá nhân, một ngày hai người bọn họ gia nhập vào, như vậy dây dưa liền lớn, hơn nữa nếu như hậu thổ lại bị chút tổn thương gì gì đó, vu tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại nhiều lắm chỉ là nghiêm phong cùng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất ân đoán giữa. Cái này, được rồi. Phục Hy nghe được nữ hoa nói như thế nhất thời trong lòng cả kinh, quả thật là như thế. Nơi này là Bất Chu Sơn, Vu tộc cách nơi này không xa, một ngày toàn diện bạo phát chiến đấu, tuyệt đối phải gây nên kinh thế đại chiến, hơn nữa bọn họ phần trăm bách hội thua. Không nói nữ hoa cùng phục hy bên này, liền đã nói tam thanh bên này. Nhìn Tiên Tiên chí bảo hỗn độn chung cùng tạo hóa thanh liên không ngừng tản ra không có gì sánh kịp khí lực, Nguyên Thủy lại bắt đầu ghen tị. Hắn tâm lý hận không thể đem hai món trí bảo này hóa thành của mình. Đồng thời cũng sâu đậm không cam lòng, chính mình vì bản cổ nguyên thần biến thành chính là bản cổ chính tông, nhưng so với sức chiến đấu, dĩ nhiên chỉ có thể cùng cái kia hai xuất sinh lông lá bằng nhau, càng lại yếu hơn nghiêm phong quái thai này. Điều này làm cho lao thẳng đến bản cổ chính tông động ở miệng nguyên thủy khó chịu dị thường. Vị này Viêm Đế đạo hữu thực lực mạnh hơn, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Ở nguyên thủy đấu kỵ nghiêm phong thực lực và hắn pháp bảo thời điểm, đứng ở nguyên thủy bên cạnh thông thiên dùng tràn ngập bội phục mong muốn khen nghiêm phong. Hai anh, chẳng qua là một đám lựa linh mà tôi, hữu khởi sánh được bọn ta bản cổ chính tông. Thông thiên tán thưởng, Nhất thời nhưng Nguyên Thủy không vui, trực tiếp dùng không gì sánh được ghen tị giọng nói phung thứ lời miệng. Cái này, nhị huynh vì sao như vậy nói đến, ba người chúng ta bên trong, ngoại trừ đại huynh có thể cùng bên ngoài tranh phòng ta người hai người đều kém một chút một bậc à. Thông tiên không hiểu nhìn thoáng qua Nguyên Thủy, không minh bạch vì sao Nguyên Thủy biết nói ra những lời này, đối nhân xử thế hẳn là là thực tế. Không bằng chính là không bằng. Hai anh, nghe được thông tiên phản bác, Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, quyết định không nói nữa. Thật là, thấy Nguyên thủy bộ dáng như thế Nhất thời khiến cho thông thiên nội tâm không thích, chỉ là suy nghĩ đến dù sao cũng là huynh đệ, thông thiên cũng không so đó nữa nguyên thủy vô lễ. Sư đệ, thường thế như thế nào? Đưa tới đến bị đánh bay chuẩn đệ bên người, quan tâm hỏi thăm. Khá y khá y. Không chết được. Chết thiệt, cái này viêm đế cùng hậu thổ thật mạnh. Chuẩn đệ ho khan vài tiếng, sau đó ý bảo cũng không lo ngại, chỉ là dùng nhãn thần âm trầm nhìn hậu thổ cùng nghiêm phong. Hưu hưu. Lúc này... Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất cũng thúc dục hỗn độn trùng chạy ra khỏi vô biên biển lửa đi tới bên cạnh hai người. Nghiêm Phong thấy thế, ngoắc tay, cái kia vô biên biển lửa bắt đầu lan lộn, cuối cùng từ từ một lần nữa về tới Nghiêm Phong trong cơ thể. Còn phải tiếp tục đánh tiếp sau. Nghiêm Phong dưới chân tạo hóa thanh liên không ngừng xoay tròn, từng đạo màn ánh sáng màu xanh mọc lên, lần nữa đưa hắn bảo vệ. Nghiêm Phong khinh thường nói nhất thời khiến cho cái kia tại chỗ bốn người biến sắc, thế nhưng bọn họ cũng liền vẫn duy trì sắc mặt khó coi, cũng không có lần nữa động thủ. Đại ca đi thôi, không cần phải ở đang ngồi vô vi đấu tranh, linh bảo đã đều bị đoạt đi rồi, cùng viêm đế ân đoán, chúng ta còn nhiều thời gian. Đông hoàng thái nhất hít một hơi thật sâu, sau đó đối với đế tuấn quên, "Tốt, nghe lời ngươi, quả thực không có tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết." Đế Tuấn cũng hiểu được như vậy, cùng Đông hoàng thái nhất liếc nhau, cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn từ già sau đó, hai người song song phóng lên cao, ly khai cái này bất chu sơn. "A Di Đà Phật, sư đệ, chúng ta cũng đi thôi." Tiếp đón được cái khẩu hiệu, cùng chuẩn đề cũng trong nháy mắt chạy. Không chạy có thể làm gì? Vừa rồi bốn người cộng thêm có một cái tiên tiên trí bảo hỗn độn trung đông hoàng thiên một liên thủ đều không chiếm được lợi lộc gì. Hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ, chỉ có bị ngược phần. Theo chiến bại bốn người ly khai, tam Thanh, Nữ Hoa cùng Phục Hi thấy thế, cũng ly khai. Chỉ bất quá Nguyên Thủy trước khi rời đi nhìn thật sâu liếc mắt Nghi Phong. Nhìn Nghiêm Phong mạc danh kỳ diệu. Chương 17: Không gian cấm cố. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại đại La Kim tiên chuẩn đề, ngẫu nhiên thưởng cho không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian Nazi mở rộng độ phần trăm 13. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên tiếp dẫn, ngẫu nhiên thưởng cho thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất, thời gian gia tốc mở rộng độ phần trăm, 12. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Đông Hoàng Thái nhất, ngẫu nhiên thưởng cho liệt diễm phần Tiên mở rộng độ phần trăm, 33. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Đế Tuấn, ngẫu nhiên thưởng cho hỏa độn thuật mở rộng độ phần trăm, 45. Ken, chúc mừng ký chủ không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian Nazi mở rộng độ đạt được phần trăm, trăm. Ken, chúc mừng ký chủ Không gian pháp tắc tiến nhập giai đoạn thứ hai không gian cầm cố, trước mặt mở rộng độ phần trăm, không hai. Ở Đông Hoàng Thái nhất bốn người bọn họ rút đi phía sau, hệ thống để thăng tiếng không ngừng ở nghiêm phong trong lòng soát bắt đầu. Không gian pháp tắc dĩ nhiên tiến dai. Nghe tới không gian pháp tắc từ giai đoạn thứ nhất tiến nhập giai đoạn thứ hai thời điểm, nghiêm phong đại hỷ. Hắn có thể đủ cảm nhận được, hắn không gian Nazi khoảng cách ra tăng thật lớn. Tuy là đến Đại La Kim Tiên sau đó, đều đã có thể tiến hành Tuấn di, thế nhưng Tuấn di có thể không sánh bằng không gian s Không gian Nazi là đúng không gian pháp tắt tiến thêm một bước lĩnh ngộ biểu hiện. Hơn nữa, hiện tại hiển nhiên nghiêm phong đã đem không gian Nazi lĩnh ngộ viên mãn. So với tốc độ, nghiêm phong có thể không phải tối cường, thế nhưng so với chạy đi, hoặc là một lần duy nhất di động khoảng cách cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong cũng không nhất định có nghiêm phong nhanh. Mà năng lực mới không gian cấm cố càng làm cho hắn mừng rỡ dị thường. Ở trong phương viên vạn dặm hắn có thể cầm cố cả vùng không gian, ở bên trong vùng không gian này cùng là đại la kim tiên tu vi, hắn chính là Vương Bởi vì không gian cấm cố có thể làm cho mọi người đều cũng nữa thuấn di không được. Có thể tưởng tượng một chút, nghiêm phong có thể vô thì vô khắc tiến hành thuấn di công kích hoặc là đánh lén. Thế nhưng những người khác chỉ có thể thành thành thật thật dùng bản thân tốc độ tiến hành công kích. Các loại, chờ, những người khác công kích lúc tới, nghiêm phong sớm một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó, liền không gian na gì tranh thoát. Đương nhiên, cũng không phải không phá nổi, lực lượng chỉ cần cường đại, tỉ như chuẩn thánh. Không sai, không có chuẩn thánh lực lượng căn bản không phá nổi cái này không gian cấm cố Hơn nữa đây còn là bởi vì nghiêm phong nằm ở đại la kim tiên, các loại, chờ, nghiêm phong tu vi tiến hơn một bước thời điểm, liền chuẩn thánh đều khó đánh vỡ không gian cầm cố. Haha, ha, tốt năng lực. Biết được không gian cấm cố năng lực phía sau, nghiêm phong cười haha, ha, thực lực của hắn lần nữa cường đại lên. Hệ thống, kiểm tra ta thuộc tính. Tính danh, nghiêm phong, viêm đế. Tu vi, đại la kim tiên phần trăm, 01 nên móng, tiên tiên đoàn thứ nhất thiên hỏa, mở rộng độ phần trăm, không một. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ 2 Thái Dương chân hỏa mở rộng độ phần trăm 69. 6. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ 2 không gian cấm cố mở rộng độ phần trăm 02. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất thời gian gia tốc mở rộng độ phần trăm 61. Nam. Pháp bảo, trung phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 80. 4. Hỗn độn trí bảo hỗn độn châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 18. 4. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa mở rộng độ phần trăm 10. Trụ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Hỏa Linh Châu tiến hóa mở rộng độ phần trăm 27. 7. Năng lực, hòa độn thuật mở rộng độ phần trăm 74. 3. Liệt diễm phần tiên mở rộng độ phần trăm 52. 6. Vật phẩm, Tam Quang Thần Thủy, Tiên Thiên Linh căn Hoàng Trung Lý. Đạo tràng, Tam Tiên đảo tiến hóa mở rộng độ phần trăm 13. Thực lực tổng hợp, Đại La Kim Tiên bên trong ngươi một mình đấu đã vô địch, chỉ cần không phải tìm đường chết tao ngộ nhiều người vây công hoặc là đụng với Chu Thánh, ngươi có thể tùy tiện la nờ je. Chứng kiến hệ thống cuối cùng thực lực tổng hợp đánh giá, Nghiêm Phong vẻ mặt hắc tuyến, cái gì gọi là tìm đường chết, ta rất điệu thấp có được hay không? Hệ thống, ha ha, khổ của ngươi. Nghiêm Phong kiểm tra hệ thống chỉ là qua đây trong nháy mắt, cho nên cũng không có dây dưa bao lâu. Không có việc gì, ta cũng không quen nhìn Phương Tây cái kia chuẩn đề vô sĩ sắc mặt, Bất Chu Sơn chính là phụ thần lương biến thành, cái gì cùng hắn hữu duyên. Hậu thổ lắc đầu, đối với chuẩn đề thuyết pháp, nàng cũng là rất tức giận. Ha, ha chuẩn đề vô sĩ ngươi về sau có thể biết càng nhiều, hiện tại chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nói lên chuẩn đề vô sỉ, Nghiêm Phong cũng không khỏi không bội phục, có thể làm được hồng hoang đệ nhất người vô sỉ, có thể người này ra mặt cũng là quá dậy. Người này, cho là thật như vậy không muốn thể diện. Hậu thổ hết chô nói rồi, chỗ ngồi một cái tu sĩ, vẫn là còn chú trọng ra mặt chính mình. Thế nhưng ngày hôm nay chuẩn đề đã để nàng mở rộng tâm mắt, kết quả hiện tại Nghiêm Phong nói cho nàng biết, đây chỉ là khai vị ăn sáng, nhất thời để cho nàng hết chô nói rồi. Hắn chính là toàn bộ hồng hoàng đệ nhất không muốn thể diện người người sẽ chậm rãi hiểu rõ, đồng thời cũng chú ý một chút, hắn không chỉ có không muốn thể diện, âm u quỷ kế cũng tỏ ra tặc lưu. Nói lên chuẩn đề âm u quỷ kế, Nghiêm Phong đặc biệt dặn dò một cái hậu thổ. Một phần vạn về sau thật đụng với chuẩn đề, cũng tốt lưu cái tâm nhãn. "Tốt, ta biết rồi." Nghiêm Phong trịnh trọng như vậy nhắc nhở, hậu thổ tự nhiên phải cẩn thận một chút. Chương 18: Đế tuấn muốn thống nhất yêu tộc. Siêu. Ở hậu thổ cùng Nghiêm Phong nói cái này chuẩn đề thời điểm, lần lượt từng bóng người từ xa tới. Hầu thổ, chuyện gì xảy ra? Thận Sa liền phát hiện người đang cùng người khác chiến đấu. Một cái dáng người khôi ngô đại hán dẫn đầu đi tới hậu thổ bên người, chính là tốc độ nhanh nhất Đế Giang. Đế Giang sau đó, còn lại tổ Vu cũng dồn dập chạy tới. Vu tộc trong cuộc sống bất chu sơn xung quanh, cho nên đang cảm thụ đến hậu thổ cùng người tranh đấu thời điểm, còn lại thập nhất tổ Vu không hẹn mà cùng chạy tới. Thập nhị tổ Vu đều là bản cổ tinh huyết biến thành, đồng khí liên trì, tự nhiên không thể để cho hậu thổ chịu thiệt. Đại huynh là như vậy, ta cùng với Nghiêm Phong đạo hữu mới vừa Hậu thủ đem chuyện mới vừa rồi cùng Đế Giang cùng còn lại Tổ Vu giải thích một chút, thuận tiện đem Nghiêm Phong giới thiệu cho còn lại Tổ Vu nhận thức. Chỉ bất quá vậy tiểu nữ vậy tư thế khiến cho còn lại Tổ Vu trong lòng minh bạch, sợ rằng cái này Nghiêm Phong sẽ là bọn họ hậu thổ cô em đạo nữ. Tại hạ Nghiêm Phong, đạo hiệu Viêm Đế, gặp qua chư vị Tổ Vu. Bất kể nói thế nào đều là hậu thổ đồng tộc, Nghiêm Phong tự nhiên là dĩ lễ đối đãi. Nghiêm Phong đạo hữu, Đế Giang giá xương lễ độ. Nghiêm Phong đạo hữu, ta là Trúc dung. Nghiêm Phong đạo hữu, ta là cộng công. Kế tiếp những thứ khác thập nhất tổ vu từng cái tự giới thiệu, xem như là nhận rồi nghiêm phong tồn tại. Dù sao mới vừa rồi hậu thổ giảng giải ở giữa, bọn họ nhưng là biết nghiêm phong thực lực có cường đại cỡ nào. Có thể lấy một định ba, hơn nữa ba người đều là hiện nay chí cường giả một trong, cái này để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghiêm phong đạo hữu, không bằng tới ta vu tộc làm một chút khách ta, thuận tiện chúng ta luận bàn một chút. Làm như hỏa chi vu tộc chúc dung giỏi vô cùng chiến, trực tiếp mời nghiêm phong. Cầu con không được. Đưa tới cửa Mở rộng độ Nghiêm Phong ở đâu có không đáp ứng đạo lý. Phải biết rằng đây chính là 11 cái đại La Kim tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, nói vậy Mở rộng độ nhất định phi thường khả quân a. Đi đi đi. Nghe được Nghiêm Phong đáp ứng rồi, Trúc Dung có chút không kịp chờ đợi thúc dục. Những người khác thấy thế không khỏi cởi khổ, hiển nhiên đối với Trúc Dung tinh khí, bọn họ cũng thật là hiểu rõ. Một nhóm 13 người liền rời khỏi nơi này, sau đó hướng về Vu tộc sinh hoạt địa phương bay đi. Đại ca, Viêm Đế người kia khinh người quá đáng lại nói đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bên kia liên tiếp hai lần thua ở nghiêm phong, trong lòng bọn họ tức giận có thể tưởng tượng được. Lam thái dương tinh ta hóa ra sinh linh, đồng thời còn có tiên thiên chí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo làm như đồng sinh linh bảo, trong bọn họ tâm thập phần cao ngạo. Tài nghệ không bằng người, chúng ta chỉ có thể nén giận, bất quá cũng không có thể cứ tính như vậy, chúng ta cần phải thật tốt như hoa một cái, thiên hạ yêu tộc không chỉ có riêng là hai chúng ta a. Đế tuấn trong ánh mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Đúng vậy, đại ca nói có đạo lý, nếu hai chúng ta không được Vậy nhiều kêu lên một số người, ta cũng không tin hắn cô già quả nhân có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong Đế Tuấn lời nói phía sau, nhãn tình sáng lên, chất lượng không được, vậy lấy số lượng thủ thắng. Có lẽ là thiên ý như vậy, về sau Thiên đỉnh thành lập, giờ này khắc này ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm chôn xuống mầm mống. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta phải đi liên lạc một cái những cái này yêu tộc đại năng a. Nghĩ đến liền làm, Đế Tuấn đã bắt đầu không thể chờ đợi. Đại ca đã có mục tiêu. Thấy Đế Tuấn bộ dáng này, Đông Hoàng Thái nhất ngần ra. Không sai, cái này nhân loại ngươi cũng nhận thức. Đế Tuấn cười thần bí, sau đó cũng không nói nhiều, lôi kéo Đông Hoàng Thái nhất liền đi. Mấy năm sau đó, Bắc Minh tri hải. Thì ra đại ca sở người mời là hắn A. Haha, ha, không sai, đúng là hắn. Khi đi tới Bắc Minh tri hải thời điểm, Đông Hoàng Thái nhất rốt cuộc biết Đế Tuấn người mời là ai. Bất quá nghĩ đến thực lực của đối phương, quả thực không có vấn đề. Lại nói đối phương cũng là tử tiêu cung 3.000 khách một trong, thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa đối phương vẫn cùng Viêm đế có cửu hận, nói vậy, lần này mời đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Siêu. Ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất trong lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh từ trong biển phóng lên cao đi tới trước mặt bọn họ. Không biết hai vị đạo hữu tới ta Bắc Minh chi hải có chuyện gì. Người tới chính là Côn Bằng, hắn ở Bắc Minh chi hải cung điện trong thời điểm liền đã nhận ra Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn đến. Côn Bằng đạo hữu, lần này tới là có đại sự thương lượng, ngươi cũng biết, Viêm đế người kia thực lực khủng bố phi thường, chỉ dựa vào chúng ta vài cái là không làm gì được hắn. Hơn nữa, thằng ngãi này cũng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên củ ạ lên vô tộc, cho nên chúng ta tới lần là muốn mời côn bằng có chứa gia nhập vào thế lực của chúng ta. Hiện nay yêu tộc như năm vẻ bảy mảng, cho nên ta chuẩn bị đồng ý toàn bộ yêu tộc, đến lúc đó chính là một cái viêm đế, còn chưa phải là tùy ý chúng ta tùy ý đắn đo. Cho nên ta đầu tiên nghĩ tới người chính là côn bằng đạo hữu, hơn nữa ta đem lấy yêu tộc yêu sư chức vị mời côn bằng đạo hữu, ta hứa hẹn nếu như côn bằng đạo hữu gia nhập vào, như vậy côn bằng đạo hữu ở yêu tộc địa vị sẽ là hai người phía dưới trên bạn và người. Đế Tuấn Hiểu chi lấy động tình chi lấy lễ, đem bên trong lợi hại quan hệ hướng Côn Bằng trình bày một phen, thuận tiện đem Côn Bằng vị trí tất cả an bài xong. Lời này là thật. Côn Bằng hiển nhiên ý động. Làm một khổ bức cộng thêm nhiều bức, Côn Bằng thời gian cũng không dễ chịu, đang nghe Đế Tuấn lời nói phía sau, hắn nơi nào còn có thể không phải tâm động. Côn Bằng đạo hữu đây là đang cho là ta huynh đệ hai người thật xa chạy đến người Bắc Minh chi hải trêu đùa người không thành. Đông Hoàng thái nhất nghe được Côn Bằng nghi vấn, nhất thời không vui. Ha, ha nói gì vậy chứ? Chỉ là tại hạ theo bản năng hành vi mà thôi, tại hạ bồi cái không phải. Côn bằng cũng biết vừa rồi vô ý thức hỏi lên nói có chút thiếu sót, cho nên vội vã cười ha hả Tốt, có côn bằng đạo hưu gia nhập vào, chúng ta khoảng cách thành công liền bước ra một bước giải Đế Tuấn cười ha ha một tiếng, cho côn bằng một cái hạ bậc thang, thuận tiện thổi phồng hắn một cái. Sau đó ba người rồi rời đi Bắc Minh chi hải, chuẩn bị tìm kiếm những thứ khác yêu tộc đại năng. chương 19, đế đạo thân quyền. Vợ anh, vụ tộc sinh hoạt địa phương, chỉ thấy năm đạo bóng người không ngừng b Mỗi một lần đụng nhau đều tạo thành tiếng nổ thật to. Chỉ bất quá, khiến người ngoài ý chính là, trong đó bốn người rõ ràng cho thấy một nhóm, bọn họ đang vây công một người. Mà ở năm người chiến đấu cách đó không xa, một quần vu tộc người mắt không chấp nhìn chằm chằm không chung năm người chiến đấu. Mà năm người này chính là Nghiêm Phong cùng với vu tộc cộng công, Trúc Dung, Đế Giang cùng với Trúc Cửu Âm. Ha ha, thoải mái. Các vị các huynh trưởng, hiện tại thưởng thức một chút mấy ngàn năm qua này ta lĩnh ngộ thần thông a. Tại chiến đấu không sai biệt lắm thời điểm, Nghiêm Phong cười ha ha một tiếng. Những thứ này mấy nghìn năm qua, Nghiêm Phong cùng Thập Đại Tổ Vũ chiến đấu không giới mờ nhàn lần, mà theo chiến đấu, Nghiêm Phong ngay từ đầu cũng phát hiện chính mình thiếu khuyết công kích chiêu thức, chỉ có thể bằng vào hỏa diễm tới công kích. Cho nên trải qua cái này mấy ngàn năm chiến đấu cùng với lĩnh ngộ, Nghiêm Phong rốt cục ở mấy năm trước sáng lập một môn quyền pháp, tuy là chỉ có nhất thức, thế nhưng cũng bị hệ thống nhét vào mở rộng độ. Hơn nữa về sau cũng không cần hắn sáng lập, chỉ cần mở rộng độ viên mãn đến phần trăm trăm, như vậy hệ thống là có thể tự động diễn sinh ra tiếp theo thứ cỡ. A đã như vậy, vậy thì mời Nghiêm Phong đạo hữu chỉ giáo một phen." Đế Giang nhãn tỉnh sáng lên, sau đó không kịp chờ đợi nói rằng: "Mấy ngàn năm qua này, Nghiêm Phong thực lực đế giang nhưng là nhìn ở trong mắt. Không cần pháp bảo dưới tình huống, Nghiêm Phong từ ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng lấy một chọi hai, đến hiện nay lấy một địch 4, cũng biết người này tiến bộ bao lớn." "Tốt, xem ta đế đạo thần quyền đệ nhất thức, đế hỏa hành thế." Nghiêm Phong nói, cả người pháp lực khẽ động, một đoàn kinh khủng thái dương chân hỏa hỏa diễm xuất hiện ở quả đấm của hắn bên trên đồng thời đang không ngừng vây quanh quả đấm của hắn xoay trọn. Hơi chút xúc lực sau đó, Nghiêm Phong một vòng đánh ra, vô cùng vô tận hỏa diễm dấu quyền theo Nghiêm Phong một kích này xuất hiện. Phô Thiên cái địa hỏa diễm dấu quyền mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy lực hướng về tứ đại tổ vu công tới. Ha ha, tốt, không hổ là Viêm đế, ngọn lửa này ta mà cảm, thế nhưng ta cũng sẽ không từ đó chịu thua. Trúc Dung nhìn thấy đế đạo thần quyền uy lực như thế, không chỉ không có sợ, ngược lại hiện ra chân thân đón đánh mà lên. Còn lại ba cái tổ vu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Dồn dập hiện ra chân thân, cùng chúc dung cùng nhau đối kháng phô thiên cái địa hỏa diễm dấu quyền. Ùng ùng. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vào giờ khắc này vang vọng thiên địa. Một lần này giao thủ có thể nói 5 người cũng không có giữ lại thực lực, đều ở đây toàn lực ứng phó, cho nên tạo thành động tính dĩ nhiên là lớn đến khủng khiếp. Phương viên nữ giặm bên trong, trên cơ bản đều có thể nhận thấy được kinh người này chiến đấu. Bất chu sân thượng. Đây là cái kia Viêm Đế khí tức. Phục hy kinh hài đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nghiêm phong địa phương chiến đấu, như xuyên qua vô tận không gian một dạ không chỉ là Viêm đế, còn có bốn người khác, chắc là Vu tộc Tổ Vu. Nữ Hoa sắc mặt cũng vào giờ khắc này thay đổi. Thật sự là Nghiêm Phong làm ra động tĩnh quá lớn, cảm thụ một cái cái kia sóng năng lượng khủng bố, Nữ Hoa tự vẫn không tiếp nổi. Mấy ngàn năm qua này, Viêm đế thực lực cường đại hơn thêm. Phục Hy thanh âm tràn đầy ước ao. Tuy là đều là ở tại Bất Chu Sơn, hơn nữa Phục Hy cùng Nữ Hoa khoảng cách Vu tộc sinh hoạt địa phương cũng rất xa. Thế nhưng Nghiêm Phong cùng Tổ Vu mấy ngàn năm qua này chiến đấu liên miên, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Dù sao vì tôn kính đối thủ, Nghiêm Phong cùng Tổ Vũ mấy ngàn năm qua này, mỗi lần chiến đấu trên cơ bản đều là toàn lực ứng phó. Cho nên Nữ Hoa cùng Phục Hy tự nhiên có thể thường thường cảm nhận được bên kia chiến đấu động tính. Nhưng là dĩ vãng chiến đấu, cũng không giống như lần này giống nhau, động tính mạnh mẽ như vậy. Cái này Viêm Đế cường đại như thế, chúng ta không thể cùng với lại a. Nữ Hoa nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc đối với Phục Hy nói rằng. Phục Hy nghe vậy cũng theo gật đầu, từ vừa mới cái kia động tính bên trên thôi chắc, coi như hắn cùng Nữ Hoa cùng tiến lên, cũng tuyệt đối chiếm không được một chút chỗ tốt. Ken Chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Trúc Dung, ngẫu nhiên thưởng cho Đại La Kim Tiên tu vi mở rộng độ phần trăm 5. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Cộng Công, ngẫu nhiên thưởng cho thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất mở rộng độ phần trăm 3. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Đế Giang, ngẫu nhiên thưởng cho thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa mở rộng độ phần trăm 4. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Trúc Cửu Âm, ngẫu nhiên cho đế đạo thần quyền nhất thức mở rộng độ phần trăm 19. Năng lượng kinh khủng rốt cục tản đi. Mà nghiêm phong trong đầu cũng liên tiếp không ngừng vang lên tứ thanh nêu lên. Khụ khụ khụ khụ. Từng đạo tiếng ho khan không ngừng ở trong sân vang lên. Nghiêm Phong quay đầu nhìn lại, cũng là vết thương chồng chất tứ đại tổ vu. Haha, ha, các vị huynh trưởng, không có ý tứ, lần đầu tiên sử dụng không có khống chế tốt lực đạo. Chứng kiến tứ đại tổ vu dáng vẻ chất vật, Nghiêm Phong ngượng ngùng nhấc đầu, có chút hơi xấu hổ. Ở nơi này mấy nghìn năm trong lúc đó, Nghiêm Phong cùng hậu thổ quan hệ đột nhiên tăng mạnh, lẫn nhau trong lúc đó đã phá dũng tầng kia cửa sổ, quan mang chính đại ở cùng một chỗ cho nên Nghiêm Phong tự nhiên cũng theo kêu còn lại tổ vu huynh trưởng. Truy cập trang web audiochuyệnful.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, khổng tuyên vào thái ớt. Không có việc gì. Chút thương thế này chúng ta vẫn chịu được. Đế Giang khoát khoát tay không thèm để ý nói rằng, so với chính mình bị thương, Nghiêm Phong thực lực mới là để cho nàng giật mình. Bọn họ muốn đánh tổ vu liên thủ dĩ nhiên bị bại triệt để như vậy. Cái này đế đạo thần quyền cho là thật khủng bố phi phạm. Quan trọng nhất là... Cái này đế đạo thần quyền vẫn là nghiêm phong cái này mấy ngàn năm nay nghiên cứu ra được, hơn nữa còn là đệ nhất thức. Cái này có điểm đả kích người. Thân là bản cổ hậu duệ, bị người treo ngược lên đánh, cho là thật cực kỳ mất mặt. Bất quá vừa nghĩ tới nghiêm phong cùng hậu thổ quan hệ, đế giang lại có chút tự hào, cái này nhưng là mội phu của bọn hắn A. Tiểu tử ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên có điểm khủng bố A. Không được, ta cũng muốn thêm bổ tốc luyện, tranh thủ sớm ngày tiến nhập trò thánh, đến lúc đó chúng ta lại phân cao thấp. Trúc Dung xoa xoa đau nhức bà vai, thử lấy nha nói rằng. Ha ha, ta mỏi mắt mong chờ. Nghiêm Phong không thèm để ý nôn nôn vai, muốn vượt lên trước hắn, không thể, hắn chính là sở hữu hệ thống nam nhân. Sau khi chiến đấu kết thúc, Nghiêm Phong không kịp chờ đợi kiểm tra nổi lên thuộc tính của mình bảng. Tính danh, Nghiêm Phong, Viêm Đế. tu Vi, Đại La Kim Tiên Phần Trăm, 56. 4. nên Móng, Tiên Tiên Đoàn Thứ Nhất Thiên Hỏa, Mở Rộng Độ Phần Trăm, 56. 4. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ 2 Thái Dương chân hỏa mở rộng độ phần trăm 93. 1. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian Nazi mở rộng độ phần trăm 12. 3. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất thời gian gia tốc mở rộng độ phần trăm 89. 4. Pháp bảo, thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 96. 7. Hỗn độn trí bảo hôn độn châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 28. 5. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa mở rộng độ phần trăm 26. 3. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ phần trăm, 46 1. Năng lực, hòa độn thuật mở rộng độ phần trăm, 97 8. Liệt diễm phần thiên mở rộng độ phần trăm, 69 4. Đế đạo thần quyền đệ nhất thức mở rộng độ phần trăm, 19 Vật phẩm, Tam quang thần thủy, tiên thiên linh căn hoàng trung lý Đạo tràng, tăng tiên đảo tiến hóa mở rộng độ phần trăm, 29 4. Thực lực tổng hợp, đại la kim tiên tử ngươi vô địch Mặc dù là gặp phải vây công ngươi cũng không sợ chút nào. Trải qua cái này mấy nghìn năm chiến đấu, nghiêm phong thuộc tính có thể nói là thật lớn đề thăng, liền đã nói tu vi từ ban đầu phần trăm không 0.1 đến bây giờ phần trăm 56.4, dựa theo đẳng cấp, đã là đại La Kim Tiên trung kỳ, lập tức phải đột phá đến đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa hắn đồng sinh linh bảo hỏa linh châu cũng gần phần trăm trăm hoàn toàn luyện hóa, có thể phát huy ra hắn uy lực lớn nhất. Quan trọng nhất là, về sau hỏa lòng châu cho dù là tấn cấp đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không cần một lần nữa luyện hóa, trực tiếp chính là phần trăm trăm uy lực. Những thứ khác mở rộng độ cũng đa đa thiểu thiểu ra tăng rồi hơn 10 đến vài chục điểm mở rộng độ. Nhìn thực lực tổng hợp đánh giá cũng biết, phía trước còn sợ vây công, hiện tại chính là gặp phải đại La Kim Tiên hơi lỗ, hắn cũng không sợ. Bởi vì tạo hóa thanh liên lực phòng ngự nâng cao một bước. Nghiêm Phong hài lòng đóng cửa thuộc tính của mình bảng. Sau đó cùng mọi người lại Hàn huyên một hồi Nghiêm Phong đưa ra cao tử. Lại nói tiếp khoảng cách Hồng Quân lần thứ 2 dạng đạo cũng không còn đã bao lâu. Hắn chuẩn bị trở về Bồng Lai đảo một chuyến, đem khổng tiền cũng mang theo. Tuy là chính hắn có nghe hay không không sao cả, thế nhưng dù sao cũng là thiên địa vị thứ nhất thế nhân, nghe Hồng Quân giảng đạo khủng tiền cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Sau này còn gặp lại. Bất Chu sân thượng, Nghiêm Phong mang theo hậu thổ cùng những chuyện khác nghi tổ vu bái biệt sau đó, trực tiếp bay lên trời. Không nghĩ tới giữa thiên địa này vẫn còn có bực này yêu nghiệt. Nhìn Nghiêm Phong cách xa thân ảnh, đế giang tờ ở cờ tả cỡ kêu kỳ la. Cũng không phải là, quan trọng nhất là yêu nghiệt còn chưa tỉnh. Số mệnh cũng không thể tầm thường so sánh, Tiên thiên Chí Bảo đẳng cấp này, bảo vật cũng không phải là người nào cũng có thể có. Chúc Dung Ngữ khí bên trong tràn đầy ức ao. Đây chính là Tiên Tiên Chí Bảo a. Chỉ tiếc thập nhị tổ vu không có nguyên thần căn bản là không có cách tế luyện pháp bảo, chỉ có thể bằng vào cường đại nhục thân đối địch. Ha ha, quan niệm như vậy làm cái gì, quan trọng nhất là hắn bây giờ là hậu thổ em gái đạo lữ, theo chúng ta vu tộc cùng một nhi tử. Cộng công đến lúc đó hoàn toàn không thèm để ý nghiêm phong số mệnh cùng thực lực, ngược lại tại hắn tâm lý nghiêm phong là em rể của hắn. Cái này mấy nghìn năm luân bản, để cho bọn họ lẫn nhau giữa tình hưu nghị càng thâm hậu hơn. Ha ha, cũng là ngươi nhìn ra. Cộng công lời nói khiến cho trúc dung cùng đế trang ngẩn ra, sau đó cũng còn lại tổ vu nhìn nhỏ cười. Đồng lai đảo bên trên, Không tuyên nhắm chặt hai mắt, vận chuyển pháp lực không ngừng tu luyện giả, mà những pháp lực này cũng đang không ngừng đánh vào Thái Ức Kim Tiên bình cạnh. Cái này mấy ngàn năm, Không Tiên đã đến đột phá Thái Ức Kim Tiên sát biên giới. Kỳ thực Không tuyên đã sớm có thể đột phá, chỉ là vì tăng chính mình nội tình để cho mình sở hữu càng thêm hùng hậu căn cơ, cho nên vẫn nhịn. Muốn thủy đáo cử thành đột phá đến thái ớt kim tiên. Mà bây giờ, trải qua mấy nghìn năm tu luyện, Khổng Tiên đã không khống chế nổi, chỉ cần đã tu luyện, pháp lực sẽ vô thì vô khắc ở va chạm bình cảnh. Và anh, không biết qua bao lâu, có lẽ là một năm, 2 năm, có lẽ là 10 năm, 20 năm. Ngăn cản Khổng tuyên lên cấp bình cảnh rốt cục bể nát. Khi thế kinh khủng theo Khổng Tiên tấn cấp, từ trên người của hắn phát tiết mà ra. Từ đó, Khổng Tiên bước chân vào thái ớt kim tiên cảnh giới. Chương 21, hậu thủ ban bảo Ken, chúc mừng đồ đệ của ngươi khổng tuyên tấn chức thái ớt kim tiên, ngẫu nhiên thưởng cho thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa mở rộng độ phần trăm 30. Ở khổng tuyên tấn cấp thái ớt kim tiên thời điểm, đang chạy về bồng Lai đảo nghiêm phong đột nhiên thu được hệ thống tiếng nhắc nhở. Điều này làm cho nghiêm phong tâm lý vui vẻ, đây là ngoại ý muốn ngồi sao a? Khổng tuyên tiên tư quả nhiên lợi hại, mơ y ngắn ngủi mấy nghìn năm, đã đột phá. Người bình thường muốn đột phá, không có mấy vạn năm, đó là không cần nghĩ. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phong lôi kéo hậu thổ tay bắt đầu gia tăng tốc độ. Đồng Lai đảo bên trên, mới vừa đột phá Thái Ức Kim Tiên Khổng tuyên lập tức bắt đầu rồi củng cố tu vi đứng lên. Lại qua rất nhiều năm sau đó, Khổng tuyên cuối cùng kết thúc lần này bế quan. Không sai, không sai, không hổ là ta Viêm Đế đệ tử, nhanh như vậy đã đột phá đến Thái Ức Kim Tiên. Làm Khổng Tiên mở mắt ra sau đó, phát hiện hắn sư tôn liền ở trước mặt của hắn. Đệ tử Khổng tuyên, bái kiến sư tôn, Khổng tuyên có thể bởi vậy thành khẩn, nhờ có sư tôn bồi dưỡng. Nhìn thấy Nghiêm Phong phía sau, Khổng Tuyên hơi kích động quỳ lại. "Ha ha, không cần tự coi nhẹ mình, ta ngoại trừ cho ngươi một cái yên ổn đạo tràng cùng với một cái hoàng trung lý bên ngoài, cũng không còn lại, tất cả đều là chính ngươi nỗ lực thành quả." Nghiêm Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng, đệ tử như thế hiểu chuyện, hắn cái này làm sư phụ cũng lần có mặt vui ha. "Được rồi, đây là ngươi sư nương, bản cổ đại thần tinh huyết biến thành thập nhị tổ vu một trong hậu thổ tổ vu." Đột nhiên, Nghiêm Phong nhớ lại hậu thổ vẫn còn ở bên người, cho nên liền thuận tiện giới thiệu cho Khổng Tuyên. "Đệ tử Khổng Tuyên, gặp qua sư nương." Nghe được Nghiêm Phong giới thiệu, Khổng tuyên kinh hãi, vội vã lần nữa hướng về sau thổ thi lễ. Lần đầu gặp mặt, sư nương cũng không có vật gì tốt, cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo liền ban cho người a. Hậu thổ thoải mái tiếp nhận rồi Khổng Tiên hành lễ, đối với sư nương tiếng xưng hô này cũng coi như thẩm chấp nhận. Đồng thời còn nghĩ chính mình cất giữ thượng phẩm tiên tiên linh bảo bàn cho hắn, ngược lại hậu thổ mình cũng chưa dùng tới. Lại nói Khổng Tiên tư chất cũng không tệ ít nhất, sẽ không ai một cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Cái này, thượng phẩm tiên tiên linh bảo a ở hồng hoang nhưng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Nếu là ngươi sư nương đưa cho ngươi, ngươi hãy thu a. Nhìn Tấu Khổng tuyên do dự, Nghiêm Phong mỉm cười, khiến cho dưới tay hắn. "Là, đa tạ sư tôn, đa tạ sư nương ban cho." Nghiêm Phong đều lên tiếng, Khổng tuyên chính mình không hề kiều tình, thản nhiên nhận cái này tiên tiên linh bảo, đây là một kiện hộ tâm tính một dạng phòng ngự trí bảo. Đối với lần này Khổng Tiên cũng phi thường hài lòng, thủ đoạn công kích hắn không thiếu, liền lại cái phòng ngự. Hầu thổ cái này phẩm tiên tiên linh bảo có thể nói là tới vừa đúng. Được rồi, ta cũng không quấy dối ngươi, hiện tại ngươi đi đem cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo luyện hóa một chút, qua một thời gian ngắn, Tử Tiêu cung gần lần thứ hai bắt đầu bài giảng, đến lúc đó vi sư dẫn ngươi đi nghe một chút, đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Thấy Khổng Tiên nhận thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Nghiêm Phong bắt đầu nói ra trở về ý đồ, sau đó liền mang theo hậu thổ lý khai. Là, đà tạ sư tôn. Nghe được có thể lên Tử Tiêu cung nghe giảng, Khổng Tiên nhất thời kích động. Phía trước hắn còn vì bỏ lỡ lần đầu tiên Tử Tiêu cung giảng đạo mà tiếc nuối. Hơn nữa phòng trừng về sau cũng với hắn không có quan hệ gì. Dù sao lấy hắn bây giờ thái ớt Kim Tiên tu vi, rất khó ở thời kỳ hốn độn bên trong đi về phía trước. Giờ khác này Khổng Tiên cảm giác mình cái sư này bái chính là cho là thật không sai. Bây giờ không chỉ có chân quý thượng phẩm tiên thiên linh bảo, còn có thể đi Tử Tiêu cung nghe giảng, thật là người khác hâm mộ không hết cơ duyên. Cũng không biết ta cái kia nhị đệ xe có hay không có như vậy cơ duyên. Sau đó Khổng tuyên liền nghĩ tới hắn nhị đệ, cũng chính là Kim sĩ sí đại bằng điểu, làm cùng là thượng cổ phượng hoàng sở sinh hài tử. Khổng Tiên vẫn tương đối tưởng nghiệm hắn nhị đệ. Các loại, chờ, có cơ hội đi tìm một chút nhị đệ a." Đều là thượng cổ phượng hoàng sở xanh Khổng tuyên tin tưởng, hắn nhị đệ Kim sĩ đại bằng điều khẳng định cũng sẽ xông ra một phen danh tiếng, đến lúc đó tìm cũng sẽ không quá khó khăn. Sau đó toàn bộ cung điện liền lâm vào trầm tĩnh, Khổng Tiên bắt đầu tế luyện hắn mới được tới phát bảo. Mà Nghiêm Phong cùng hậu thổ bên này thì sao? Rời đi khổng tuyên cung điện sau đó, hai người liền thừa dịp khó được thế giới hai người bắt đầu lại lại sửa. Lúc trước ở Vu tộc, người lắm mắt nhiều, hậu thủ cũng nghiêm chỉnh Lần này hai người đơn độc ở chung, dĩ nhiên là không cần có chút che giấu, việc đều muốn làm một lần. Lại nói mỗi lần lại lại tu, Hậu thổ cũng có thể cảm giác được thực lực của hắn lại nhanh chóng đề thăng, tự nhiên phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Thời gian lại lần nữa bắt đầu sói mòn đứng lên, rất nhanh khoảng cách Hồng Quân lần đầu tiên giảng đạo kết thúc qua 9900 năm. Cũng liền nói là có nữa 100 năm tử tiêu cung lần thứ 2 giảng đạo liền muốn bắt đầu. Mà theo thời gian tiếp cận, Nghiêm Phong cũng kết thúc cùng Hậu thổ lại lại tu cuộc hành trình, mang theo đồng dạng xuất quan tuyên đi trước thời kỳ hỗn độn. Chương 22: Lần thứ 2 giảng đạo. Thời kỳ hỗn độn bên trong, Nghiêm Phong mang theo Hậu Tổ cùng Khổng Tiên nhanh chóng đi tới. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh lâu phóng xuất ra màn ánh sáng màu xanh đưa bọn họ bao phủ lại, phòng ngừa hỗn độn trì khí ăn ổn. So với lần trước, lúc này đây Nghiêm Phong tới có thể nói là sớm nhất. Nghiêm Phong đi tới sau đó, cũng không có làm nhiều hắn nhớ, trực tiếp cùng Hậu Tổ Khổng tuyên ngồi xếp bằng, chờ đấy Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng. Tuy là Hồng Quân giảng đạo đối với hắn mà nói không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng dù sao hệ thống chỉ có chính hắn có. Cho nên một ít tri thức cùng tu luyện chi pháp hắn vẫn muốn nghe một chút, bằng không về sau nếu như thu đồ đệ, kết quả liền đạo pháp đều không dạy nổi, nhiều như vậy xấu hổ a. Hơn nữa, mặc dù có hệ thống, thế nhưng nghiêm phong ngộ tính cũng là không thể tầm thường so sánh. Từ hắn có thể dùng mấy ngàn năm liền sáng tạo ra đế đạo thần quyền cũng có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, nhóm người thứ nhất đạo là Tang Thanh. Ngay sau đó Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất cùng côn bằng cùng với mấy cái khác yêu tộc liền quyết mà đến. Cái này mấy ngàn năm Đế Tuấn ngoại trừ côn bằng ngoài ý mớn, lại thu hẹp không ít yêu tộc đại năng Đồng thời đều là đại la kim tiên ở trên tu vi Bọn họ tự nhiên là tương lai thập đại yêu thánh bạch trạch đám người Làm đế Tuấn đám người đi tới tử tiêu cung sau đó Trước tiên phát hiện nghiêm phong, dùng lo lắng ánh mắt quét mắt hắn liếc mắt sau đó Liền không lên tiếng Nghiêm phong cũng lời để ý biết đế Tuấn đám người Dù cho hắn xung quanh nhiều rồi vài cái đại la kim tiên nhân thì như thế nào Hắn hiện tại, cho dù là vây công cũng không sợ hãi So với hắn so với để ý là Không hổ là bản cậu nguyên thần biến thành Tam Thanh, giờ này khắc này đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, sợ là đến khi Hồng Quân lần thứ hai giảng đạo, cũng chính là nói chuẩn thánh chi đạo phía sau, ba người bọn hắn sẽ chạm thi thành công bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá dù vậy, Nghiêm Phong cũng không có đưa bọn họ nhìn ở trong mắt. Cho dù là đột phá thì đã có sao, cũng chẳng qua là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, hơn nữa ở lần thứ ba giảng đạo phía trước, bọn họ có thể không có gì lợi hại bà bối. Cho nên có tính cách tạm thời đối với Nghiêm Phong không có uy hiếp. Mà đến khi lần thứ ba giảng đạo sau đó, Nghiêm Phong tự tin đến lúc đó hắn khẳng định đã đột phá đến chuẩn thánh. Chờ hắn đột phá chuẩn thánh, Tam Thanh tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Trừ phi là ba người cùng tiến lên, mới có thể đối với Nghiêm Phong tạo thành một điểm uy hiếp. Dù sao ba người đều sở hữu Tiên Thiên trí Bảo hoặc là sánh ngang Tiên Thiên trí Bảo bảo vật. Nếu đánh thật, Nghiêm Phong cũng chỉ có thể sử dụng Hỗn Độn Châu. Một ngày sử dụng Hỗn Độn Châu, Tam Thanh cho dù là sở hữu Tiên Thiên Chí Bảo cũng không tiện khiến cho, giống nhau treo lên đánh không lầm. Ở đội bên trong, Hạo Thiên cùng giao trì chậm rãi mở ra Tử Tiêu cung đại môn. Lao ra gần bắt đầu bài giảng, "Các ngươi vào đi thôi." Hạo Thiên phi thường tiêu ngạo nói rằng, "Ai bảo hắn là Hồng Quân đồng từ đâu?" Những người khác thấy thế, đều đối với Hạo Thiên phi thường cung kính. Đương nhiên, cũng có không đem hắn coi thành chuyện gì to tắt nhỉ, tỉ như tam Thanh, tỉ như chuẩn đề tiếp dẫn, lại tỉ như Nghiêm Phong. Khi mọi người bước vào Tử Tiêu cung sau đó, cứ dựa theo lần trước chỗ ngồi bắt đầu ngồi xuống, không tuyên bởi lần trước không có tới, cho nên lúc này đây hắn chỉ có thể làm được mặt sau cùng. Chỉ bất quá những thứ này cũng không đáng kể, ngoại trừ hàng cái kia sáu cái vị trí, còn lại vị trí đều giống nhau, ngồi nơi nào đều được. Khi mọi người sau khi làm xong, Hồng quân thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Một màn này khiến cho nghiêm phong cả kinh, người này thực lực lại tăng lên. Bất quá nghiêm phong cũng biết, Hồng quân sở dĩ tăng lên nhanh như vậy là bởi vì muốn hợp đạo. Thế nhưng hắn hạn mức cao nhất cũng liền như vậy, không giống nghiêm phong, có vô hạn khả năng. Có vật hôn thành, tiên thiên địa sinh, duy tượng ở dê vô hình, yểu yểu minh, minh liêu yểu mạc Không nghe thấy bên ngoài tiếng, ta mạnh mẽ trở nên danh, chữ chi viết nói. Phu đạo giả, cao không thể vô cùng, thâm bất khả trắc bao bao thiên địa, bẩm trị vô hình, nguyên lưu, sông mà không doanh, chọc lấy tĩnh chi từ rõ ràng. Thì chi vô cùng, không chỗ nào sống chiều, biểu chi không đủ một nắm, ước mà có thể trường, u mà có thể rõ ràng, nu mà có thể mới, hàm âm thổ dương, mà trường tăng quang. Huyền diệu vô cùng thanh âm từ Hồng quân trong miệng nổ ra. Giống như lần trước, theo Hồng quân bắt đầu giảng đạo. Toàn bộ Tử Tiêu Cung xuất hiện lần nữa địa dung kim liên các loại, chờ, dị tượng. Cái kia một đóa đóa kim liên ẩn chứa tiên thiên linh khí hồn hậu không gì sánh được. Lúc này đây Hồng Quân nói nói tự nhiên là Đại La Kim Tiên phía sau chuẩn thánh chi đạo. Cho nên mặc dù là Tam Thanh nghe phía sau cũng vô cùng cần lực. Dù sao tu vi không tới, mạnh mẽ lý giải vẫn có chút miễn cưỡng. Mà ngoại trừ Tam Thanh, những người khác càng là bất ham. Toàn bộ Tử Tiêu Cung 3000 người đã có chín thành nhân bắt đầu khó khó ngủ say. Thật sự là thánh chi đạo thật quá khó khăn. Khiến cái này chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ người căn bản là không có cách thích hướng Mà nghiêm phong bên này thì sao Cũng không biết có phải hay không là nộ tính của hắn mạnh mẽ quá đáng Tuy là hắn cũng chỉ là đại la kim tiên cảnh giới Thế nhưng hồng quân sở đem tu luyện chi đạo Hắn có thể hoàn toàn nghe hiểu Đáng tiếc đây đối với nghiêm phong mà nói cũng không có trực tiếp tác dụng Hắn chỉ có thể từ từ đem những thứ này tu luyện chi đạo vài cái Sau đó trở về sáng tạo ra một môn độc thuộc về hắn tu luyện chi pháp Đến lúc đó cho đệ tử của hắn tu luyện không nên quên Một tấn cấp một cái cảnh giới nhỏ, nghiêm phong là có thể thu được phần trăm 10 mở rộng độ tưởng tượng, mà đại cảnh giới càng là nguy, có thể được phần trăm 30 mở rộng độ. Chương 23, đại ngũ hành âm dương trấn kinh. Ken, chúc mừng ký chủ sáng tạo ra vô thượng đạo pháp, trước mặt mở rộng độ vì phần trăm 1, xin đặt tên. Ở Hồng Quân lần thứ 2 giảng đạo 2999 năm sau đó, một bên nghe giảng một bên tổng kết nghiêm phong rốt cục sáng tạo ra một môn vô thượng đạo pháp. Đây là một môn lấy âm dương ngũ hành lạm căn cơ đạo pháp. Có thể đơn nghị kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cùng âm dương tùy ý một đạo, cũng có thể ngũ hành cùng âm dương đồng tu, thậm chí thiên tư biện pháp hay có thể âm dương ngũ hành thất mạch đồng tu. Liên gọi là đại ngũ hành âm dương chân kinh a. Nghiêm Phong suy nghĩ khoảng khắc, cho mới chế tạo ra đạo pháp lấy tên. Tuy là lúc này đại ngũ hành âm dương chân kinh chỉ là tầng 2, thế nhưng đó cũng là vô thượng đạo pháp. Tu luyện đại ngũ hành âm dương chân kỉ kỳ điểm chính là thái ớt kim tiên cảnh. Mà tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, thì có thể đến thái ớt kim tiên định phong Chi cảnh. Mà lần thứ 2 tu luyện viên mãn, thì có thể đến đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Tuy là còn không có sáng tạo ra đệ tam tầng, thế nhưng tin tưởng đệ tam tầng viên mãn khẳng định có thể tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh. Mà ở hồng hoang thế giới, có thể cùng đại ngũ hành âm dương chân kinh sánh vai, cũng chính là bản cổ tu luyện cựu chuyển huyền công. Đương nhiên, đó là bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, mà không phải tam thanh căn cứ chuyển thừa của mình sáng tạo ra được cựu chuyển huyền công. Đó là thiên phẩm, cùng bản đầy đủ căn bản là không có cách đánh đồng. Thiên bản cựu truyền huyền công Cho dù là tu luyện tới đệ cựu chuyển tối đa cũng chỉ có thể nhục thân thành thánh, hơn nữa cái này thánh vẫn chỉ là chuẩn thánh, không phải thánh nhân. Mà bản đầy đủ cựu chuyển huyền công nếu như tu luyện tới đệ cựu chuyển, đây chính là có thể cùng bản của một dạng cảnh giới. Bây giờ đại ngũ hành âm dương chân kinh tuy là vẫn chưa có hoàn toàn san ngờ tạo ra. Thế nhưng nghiêm phong tin tưởng, theo không ngừng mở rộng, hắn nhất định có thể đạt được cùng chân chính cựu chuyển huyền công một dạng cao độ, thậm chí là siêu việt hắn. Ken, mệnh danh thành công Đại ngũ hành âm dương chân kinh tầng thứ 2 trước mặt mở rộng độ phần trăm, một cái này đại ngũ hành âm dương chân kinh làm thật huyền diệu không gì sánh được, liền ta đây cái chủ công hỏa người cũng có thể tu luyện, hơn nữa do vì tự ta sáng tạo nguyên nhân, ta lại vẫn có thể ở âm dương ngũ hành bên trong tùy ý chuyển hoán. Mấy năm nay, Nghiêm Phong ở sáng tạo đồng thời tự nhiên cũng thử một phen cái này đại ngũ hành chân kinh uy lực, khiến cho hắn không tưởng được là, dù cho hắn là một đoàn thiên hỏa, cũng có thể âm dương ngũ hành tất mạch đồng tu. Hơn nữa, tu luyện đại ngũ hành âm kinh sau đó Nghiêm Phong có thể mang còn lại lục mạch năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành hỏa. Cứ như vậy, hắn Thái Dương Chân Hỏa uy lực liền cường đại hơn thêm. Không tệ, không tệ, không có uổng phí trắng sáng tạo a, không nghĩ tới vẫn còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn. Cảm nhận được Đại Ngũ Hành Âm Dương Chân Kinh uy lực, Nghiêm Phong mừng rỡ như điên. Hơn nữa Nghiêm Phong không biết là, cái này Đại Ngũ Hành Âm Dương Chân Kinh, trừ phi là tiên thiên sở hữu âm dương ngũ hành thể chất người, bằng không căn bản không khả năng thất mạch đồng tu. Mà Nghiêm Phong thì là hệ thống ký chủ, tự nhiên không thấy điều này phát tác. Nghĩ đến khoảng cách Hồng Quân giảng đạo còn có thời gian một năm, Nghiêm Phong nhìn một chút bên cạnh mình buồn ngủ đại đệ tử Khổng Tuyên. Chuẩn Thánh chi đạo khó hiểu, Khổng Tuyên tự nhiên cùng phần lớn người giống nhau, buồn ngủ. Ai bảo hắn lúc này thực lực quá thấp đâu, chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi. Cũng được, cái này đạo pháp chính là vì các ngươi những đệ tử này chế tạo ra, hiện tại liền ban cho ngươi a." Nghiêm Phong nói, thân vươn ngón tay điểm trúng Khổng Tiên mi tâm. Một chỉ này đã đem đại ngũ hành em dương Trần kinh ở giữa ngũ hành công pháp tầng thứ nhất truyền thụ cho Khổng Tuyên. Nguyên đang ở buồn ngủ khổng tên, đột nhiên trong đầu kim quang đại tốc biến, từng cái to lớn kim sắc văn tự xuất hiện ở khổng tuyên trong đầu. Tinh tâm ngưng thần, đây là vi sư vì ngươi mới sáng tạo công pháp, về sau ngươi liền tu luyện nó a. Ở khổng tuyên kinh hãi gần chết, không biết làm sao thời điểm, nghiêm phong thanh âm uy nghiêm vang vọng ở khổng tuyên não hải bên trong. Là, đa tạ sư tôn ban tưởng pháp. Nghe được nghiêm phong thanh âm sau đó, khổng tuyên đại hỷ, sau đó bắt đầu gần từng chữ quan sát trong đầu đả pháp. Khổng càng xem càng cảm thấy huyền diệu không gì được. Chính mình phía trước công pháp tu luyện cùng cái này đại ngũ hành em dương chân kinh vừa so sánh với, đó là bị dây ngay cả cặn cũng không còn không tin lần nữa may mắn mình ban đầu có thể gặp phải nghiêm phong bằng không nơi nào có thể bái lợi hại như vậy sư Tôn một năm sau đó không Tuyên cuối cùng là đem đại ngũ hành em dương chân kinh ngũ hành thiên cho sơ bộ nhập môn chuyên tu công pháp mới dù cho chỉ là sơ bộ nhập môn khônguyên cũng cảm giác mình thực lực lớn lớn tăng lên mình bây giờ có thể treo lên đánh một năm trước chính mình bất kể là pháp lực vẫn là cảnh giới đều tăng lên không ít Khổng Tiên không biết là, tại hắn trong lúc tu luyện, Nghiêm Phong sử dụng thủ đoạn đem những cái này trôi nổi tại trong tử tiêu cung kim liên nhiếp thủ mấy đó đánh vào trong thân thể của hắn, bằng không ở đâu có nhanh như vậy. Không thể không nói, Nghiêm Phong đối với mình cái này đại đồ đệ, coi như là tận tâm tận lực. Mà một năm qua đi, lúc này Hồng Quân lần thứ hai giảng đạo cũng kết thúc. Chương 24, Quần Tiên tri thủ. Lần thứ hai giảng đạo kết thúc, và năm sau đó sẽ là lần thứ ba giảng đạo, cũng sắp là một lần cuối cùng. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nghiêm Phong cùng Khổng tuyên phương hướng. Cái nhìn này nhìn nghiêm phong là mạc danh kỳ diệu. Kỳ thực Nghiêm Phong không biết, nguyên bản Khổng Tiên không phải trong Tử Tiêu cung 3000 khách một trong. Chỉ bất quá bởi vì Nghiêm Phong nguyên nhân, dĩ nhiên khiến cho Khổng tuyên quá rang rạng đạo lớp trổi xe cùng chuyến xe cuối. Bất quá, đối với lần này Hồng Quân cũng không có quá nhiều tính toán, chỉ cần đại thế không thay đổi, hắn là sẽ không quản quá nhiều. Từ Long Phượng đại kiếp sau đó, quần tiên không đầu, Hồng Hoang đại địa phân tranh không ngừng, ta muốn tuyển trạch một nam một nữ khi này thiên hạ quần tiên chi thủ quản lý Hồng Hoang trật tự, các ngươi nhưng có ý kiến? Lần này Hồng Quân giảng đạo sau đó cũng không có lập tức tiêu thất, đang nhìn Khổng Tiễn cùng Nghiêm Phong liếc mắt về sau liền ở chỗ này mở miệng. Bọn ta cũng không dị nghị, toàn bằng đạo tổ làm chủ. 3000 người tuy là kỳ quái vì sao Hồng Quân biết đưa ra yêu cầu này, thế nhưng vì lần thứ 3 nghe giảng, mọi người cũng không có phản đối. Đây chính là thánh nhân giảng đạo, mặc dù là nghe không hiểu, cũng có thể mạnh mẽ nhớ kỹ một ít đôi câu vài lời, về sau chậm rãi linh ngộ. Tương phản, không ít người đang nghe Hồng Quân lời nói phía sau đều mặt lộ vẻ kích động màu sắc dung chan ngập ánh mắt mong đợi nhìn hồn quân. "Quần tiên tri thủ à, đây là cao lớn bao nhiêu viên diệu, lại có mấy người không phải tâm động đâu." Đương nhiên, ở nơi này trong Tử Tiêu cung hay là có người cũng không thèm để ý, giống như tương lai lục đại thánh nhân, trấn nguyên tử, nghiêm phong đám người. Mà nhắc tới trong đó để ý nhất cái này vị trí, đương nhiên phải kể tới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Bọn họ vốn là muốn thống nhất yêu tộc, bây giờ nhưng là lôi kéo không ít yêu tộc đại năng. Nếu như bây giờ có thể thu được quần tiên tri thủ, dù cho chỉ là nam tiên chi thủ cũng được chuyện này với bọn họ mà nói ý nghĩa nghĩaphi phạm đến lúc đó đi ra ngoài chiêu mộ thời điểm có thể mang ra đạo tổ khâm định Nam tiên tri thủ danh tiếng tin tưởng Hồng hoang bên trong hẳn là có không ít người sẽ cho mặt ngụi A Hữu Nghị Nếu như thế như vậy Đông Vương công ngươi vì Đông hoa dương khí biến thành từ nay về sau ngươi chính là cái này Hồng Hoàg tr Nam tiên tri thủ Tây vương mẫu ngươi vì tây hoa Diệu khí biến thành chính là Hồng hoang tr chúng nữ tiên tri thủ Hồng quân thấy mọi người cũng không có phản đối thỏa mãn g đầu sau đó ở ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp chỉ định hai người Đà tạ đạo tổ. Mà bị điểm tên Đông Vương Công có thể nói bị cái này to lớn kinh hỉ cho đập bối rối đây chính là đạo tổ khâm định nam tiên tri thủ A. Không nghĩ tới hắn Đông Vương Công lại có như vậy cơ duyên. Đà tạ đạo tổ. So với việc mộng vòng Đông Vương Công, Tây Vương mẫu liền đạm nhiên rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng có chút bất an, luôn cảm thấy cái này vị trí cũng không tốt ngồi. Gây thởm, thế nào lại là hai người kia, đạo tổ bất công A. Đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất thấy đạo tổ khâm định hai người kia nhất thời trận tròn mắt. Vốn cho là làm Thái Dương tinh đạn xanh sinh linh, bản thân còn có chứa trời xanh đế vương khí độ, thiên hạ này nàm tiên tri thủ không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn hai người vật trong bàn tay. Nhưng là nghĩ không ra đạo tổ cuối cùng chọn lựa chọn dĩ nhiên là Đông Vương Công. Nhất là Đông Hoàng Thái nhất, nội tâm càng là không cam lòng. Cũng may hắn còn không có mất lý trí, chỉ dám ở bên trong tâm lý tất. Tất! Bằng không thật muốn nói ra, sợ là không thiếu được bị hồng quân tuyển tiểu hải. ân xem hai người người cũng vô thượng tốt bảo Hôm nay liền bàn tặng Đông Vương Công cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo với nước trưởng, ban tặng Tây Vương Mẫu cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Tây Vương Tố Sắc Vân giới kỷ. Hy vọng các người hai người quản lý tốt cái này Hồng Hoang Thiên Địa. Hồng Quân nói tay áo vung lên, một cái gậy đầu rồng cùng một mặt lá cờ nhỏ phân chớ xuất hiện ở Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu trước mặt. Đa tạ đạo tổ ban thường bảo, chúng ta định không nhường đường tổ thất vọng. Thận trọng tiếp nhận Hồng Quân ban cho Tiên Tiên cực phẩm linh bảo, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công cung kính Hồng Quân hành lễ. Hiếu nghị. Hồng Quân cũng không nói nhiều. Một chữ bật sau khi đi ra, trực tiếp biến mất ở trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đi rồi, trong Tử Tiêu Cung 3000 khách liền vội vã ly khai. Nhất là Tam Thanh chuẩn đề bọn họ những thứ này tương lai thánh nhân, trải qua một lần này giảng đạo, bọn họ đã tùy thời tùy khắc đều có thể đột phá đến chuẩn thánh. Cho nên tự nhiên muốn trở lại đạo tràng, thật tốt tu luyện một phen, vì đột phá chuẩn thánh làm chuẩn bị. Tin tưởng ở lần thứ 3 giảng đạo thời điểm, cái này 3000 người ở giữa, phòng trừng có thể có hơn 10-20 người có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ bất quá đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất sắc mặt vô cùng khó coi. Trước khi đi còn phi thường khó chịu Trừng Nghiêm Phong cùng Đông Vương công liếc mắt. Nhìn Đông Vương công là Mạc danh kỳ diệu, không phải biết rõ làm sao liền trọc tới cái này yêu tộc hai vị đại năng. Bất quá Đông Vương công nội tâm một suy tư liền hiểu, nhất định là hai người đố kỵ mình. Hai anh, bây giờ ta trở thành nam tiên tri thủ, hai người các ngươi không nịnh bợ ta coi như, lại vẫn dám chừng ta, về sau có các ngươi quả ngon để ăn." Không thể không nói, giờ khác này Đông Vương công có chút nhẹ nhàng, bị thiên đại bánh gặp chúng tự cảm thấy là thiên địa ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài người cao quý nhất một trong. Dù sao đây chính là Nam Tiên tri thủ a, mặc dù là bản cổ tam thanh thì như thế nào, cũng là cần bị hắn quản lý. Đông Vương Công căn bản không biết, hắn chỉ là Hồng Quân tùy tiện ném ra một cái con bỏ đi mà thôi, vận mệnh của hắn đã sớm bị Hồng Quân coi là rõ rõ ràng ràng. Chương 25, không tự lượng sức Đông Vương Công. Người an tâm trở về Đồng Lai tu luyện đi thôi, sớm ngày tấn cấp đại la kim tiên. La, sư tôn, đệ tử ổn thỏa không có nhục sư phụ mà. Nguyên Phong mang theo Hậu Thổ cùng Khổng Tiên từ thời kỳ hốn độn bên trong trở về hồng hoang sau đó, trực tiếp đem Khổng Tiên đội rồi, chuẩn bị cùng Hậu Thổ qua thế giới hai người. Nghiêm Phong, ta chuẩn bị trở về Vu tộc một chuyến, tuy là ta Vu tộc không có nguyên thần, thế nhưng cái này hai lần nghe rằng cũng cho ta được ích lợi không nhỏ, ta quyết định đem cảm ngộ của mình báo cho còn lại các kaka, làm cho ta Vu tộc sớm ngày sinh ra chuẩn thánh. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Nguyên Phong chuẩn bị qua thế giới hai người, thế nhưng Hậu Thổ lại phải rời đi. Cái này, được rồi. Vậy vạn năm sau đó trong tử tiêu cùng gặp lại a. Nghiêm Phong không nghĩ tới hậu thổ vậy mà lại ly khai, thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Ân, vạn năm sau đó trong tử tiêu cung tạm biệt. Hậu thổ ấy này nhìn thoáng qua Nghiêm Phong, sau đó đi ra phía trước, hôn một cái Nghiêm Phong, sau đó liền bay đi. Nghiêm Phong tại chỗ trở về chỗ một cái hậu thổ hôn phía sau, nhất thời phát hiện mình kế tiếp không biết muốn đi nơi nào. Hồng Hoang chi đại nạn lấy chất lượng, Nghiêm Phong cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể lung tung không có mục đích đi dạo lung tung. Chỉ là Nghiêm còn đi chưa được mấy bước, lại phát hiện Đông Vương công mang theo mười mấy tử tiêu cung bên trong nghe được tu sĩ hướng về hắn bay tới. Vị này Viêm Đế đạo hữu, chẳng biết có được không cho ta Đông Vương công một bộ mặt, đến ta trên tòa phủ đệ làm khách, ta xem đạo hữu thực lực cường đại, sao không trợ ta giúp một tay, cộng đồng người quản lý thiên hạ nam tiên. Đông Vương công nhìn thấy Nghiêm Phong một khắc kia nhãn tỉnh sáng lên, hắn chính là biết đây là vi Mạnh Nhân à, trước đây côn bằng chính là bị người này ở trong tử tiêu cung một cái tắt cho tắt bay. Nghiêm Phong im lặng nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng Đông Vương công. Bây giờ sẽ bắt đầu lôi kéo người. Nhìn một chút Đông Vương Công bên người những cái này tu sĩ, tuy là cùng là tử tiêu trong cung nghe giảng, thế nhưng đều là một ít kêu không được hạng người vô danh. Hiển nhiên cũng là hồng hoang trong pháo hôi. Không được, ta không có cái kia tâm tư. Nghiêm Phong mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Đông Vương Công, trực tiếp từ chối. Không có thực lực, cho dù là đạo tổ khâm định nam tiên tri thủ thì như thế nào? Đó cũng là một con run dế hạng người, ở Hồng Quân hợp đạo về sau, ai còn biết để ý tới hắn. Đến lúc đó chọc tới không nên dây vào nhân trực tiếp là có thể một cái tát khiến cho hắn cái này nam tiên tri thủ biến thành cho bụi. Chỉ là đạo lý này Đông Vương công căn bản không hiểu, hắn lúc này cầm lông gà đương lệnh tỷ hề nở, tự cảm thấy là thiên hạ ngoại trừ thánh nhân Hồng Quân bên ngoài người cao quý nhất. Viêm Đế đạo hữu, ngươi cái này cũng có chút không thể mặt mũi đi, ta nhưng là đạo tổ khâm định nam tiên tri thủ, ngươi không nể mặt ta chính là không để cho đạo tổ mặt mũi a. Đông Vương công sầm mặt lại, mang theo rõ ràng tức giận nhìn Nghiêm Phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới Nghiêm Phong dĩ nhiên cự tuyệt hắn, điều này làm cho hắn cảm giác thật mất mặt nhất là xung quanh còn có người nhiều như vậy ở. Chê cười, ngươi rựa vào cái gì cảm thấy ta cần nể mặt ngươi. Nghiêm Phong có chút im lặng nhìn thoáng qua Đông Vương Công, cái này kẻ ngu si sợ không phải bị Nam Tiên tri thủ cái danh này hù dọa, thật đúng là cho rằng người trong thiên hạ đều sẽ nghe hắn à. Thảo nào mệnh ngắn như vậy, ở Hồng Quân hợp đạo không bao lâu liền chết, loại này chỉ số IQ cũng không biết hắn là tu luyện thế nào đến đại La Kim Tiên thậm chí còn chuẩn thánh. Thật là không biết số trời a. anh, lớn mật quân đồ, ngươi dĩ nhiên coi rẻ đạo tổ Khâm Định Nam Tiên chi thủ. Hôm nay liền muốn ngươi biết, có một số việc không phải ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Nghiêm Phong trào phúng nhất thời chọc giận Đông Vương Công, trực tiếp xuất ra đạo tổ bàn cho cực phẩm tiên thiên linh bảo vòi nước trượng nhắm ngay Nghiêm Phong, chuẩn bị xuất thủ. Không biết lượng sức. Đối mặt Đông Vương Công bán ra, Nghiêm Phong giễu cợt một tiếng, hoàn toàn không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Thần thức đảo qua là có thể phát hiện cái này, Đông Vương Công chỉ có đại la kim tiên trung kỳ thực lực, cùng đại la kim tiên tột cùng tam thanh, phương tây tổ hai người còn có đế tuấn, trấn nguyên tử đám người hoàn toàn không thể so sánh bọn họ những thứ này đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn nhân vật, đều đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá chuẩn thánh. "Gây tội, người một chết." Không biết tự lượng sức mình bốn chữ trong nháy mắt đem Đông Vương công kích thích không muốn không muốn, không nói hai lời tế khởi vòi nước trượng hướng về phía Nghiêm Phong liền đập xuống giữa đầu. "Đu ạng." Tại đầu rồng trượng gần đạt được Nghiêm Phong thời điểm, một đạo màn ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Nghiêm Phong trước mặt, đem vòi nước trượng cho ngăn trở ngăn lại. Nhìn liên một tia sóng gợn cũng không có nổi lên màn ánh sáng màu xanh. Nghiêm Phong đối với Đông Vương công thực lực càng thêm coi thường. Cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo tại hắn trên tay, cho là thật bảo liễm tiên vật. Ân, thứ tốt tự nhiên là muốn cướp qua đây, mặc dù chính hắn bởi vì thẩm mỹ quan nguyên nhân chướng mắt cái này vòi nước trượng, về sau ban tặng đổ đệ cũng là không sai. Nghĩ vậy, Nghiêm Phong không lưu tay nữa a, ngất trời khí thế từ trên người của hắn buộc phát ra. Theo khí thế bạo phát, sôi trào mãnh liệt thái dương chân hỏa cũng vào giờ khắc này tịch quyền mà ra, hướng về phía Quấn Quấn đi. Đối phó Đông Vương công loại thực lực này, Nghiêm Phong cũng không cần chăm chú. Thái Dương Chân Hỏa là có thể thấy với hắn làm cho trật vật không chịu nổi. Quả nhiên, ở Thái Dương Chân Hỏa tập kích lúc tới, Đông Vương công sắc mặt biến đổi lớn, liền vội vàng đem phát lực rót vào vòi nước trượng bên trong, tạo thành một cái đầu rồng to lớn hướng về phía Thái Dương Chân Hỏa đánh tới. Xa xa nhìn lại, lớn, long như phải chiếm đoạt rơi tất cả một dạng. Chỉ tiếc, Đông Vương công thực lực quá không tác dụng, nhìn qua phải chiếm đoạt rơi ngọn lửa lớn. Long trực tiếp bị vô tình Thái Dương Chân Hỏa nuốt mất. Chương 26: Trao đổi tố vân giới kỳ. Sao Làm sao có thể, người này thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ở lớn, Long bị nuốt hết một khắc kia Đông Vương công trận tròn mắt. Hao hết toàn lực làm ra công kích, lại bị đối phương lấy tối khô lạp hủ tư thế cho giết chớp nhoáng, quan trọng nhất là Nghiêm Phong nhìn qua cũng chưa dùng tới khí lực gì. Viêm Đế đạo hữu, người đây là đang tự tìm đường chết, ta muốn là có chuyện bất chắc, đạo tổ sẽ không bỏ qua người. Đến bây giờ Đông Vương công vẫn còn ở cầm lông gà đương lệnh tỷ hề đở, mang ra hùng quân muốn kinh sợ Nghiêm Phong. Đáng tiếc người bình thường có thể liền thỏa hiệp, thế nhưng Nghiêm Phong là ai? Đối với Hồng Hoàng không nói rõ như lòng bàn tay, thế nhưng đại kịch tình vẫn rất hiểu. Cho nên căn bản là không có đem Đông Vương công để vào mắt. Các vị đạo hữu giúp ta rút một tay. Thấy Nghiêm Phong hoàn toàn không có ý thu tay, Đông Vương công nhất thời luống cuống, vội vàng hướng xung quanh hắn vừa rồi lôi kéo người cầu cứu. Cái này, tại hạ phủ đệ có việc, sẽ không quấy rầy Đông Vương công cùng Viêm Đế đạo hữu so tài. Là cực kỳ vô cùng, bọn ta sẽ không quấy rầy nhị vị. Tại chỗ không người là kẻ ngu si, nhìn thấy Nghiêm Phong hung mãnh như vậy, nhất thời toàn bộ đánh lên giã mở thuỳ. Nếu như nghiêm phong chỉ so với Đông Vương Công mạnh hơn một nước, bọn họ có thể còn có thể hỗ trợ, thế nhưng Đông Vương Công hoàn toàn là bị treo lên đánh tồn tại A, có thể tưởng tượng nghiêm phong thực lực cường đại đến mức nào. Ngươi! Các ngươi! Đông Vương Công trận tròn mắt, chính mình thiên tân vạn khổ chiêu mộ người dĩ nhiên toàn bộ đều là cỏ đầu tưởng, thấy tình thế không ổn toàn bộ chạy. Hai anh, một đám ô hợp chi chúng cũng dám nói dũng, Đông Vương Công, đừng tưởng rằng đạo tổ khâm định ngươi vì nam tiên tri thủ liền tự cho là đúng tài trí hơn người, ở tại chúng ta trong mắt Ngươi chẳng qua là một con giun dế mà thôi. Ngày hôm nay sẽ không lấy tên họ ngươi, thế nhưng tội chết được miễn tội sống khó thoát, liền thu lấy ngươi pháp bảo cho rằng ngươi sống tới ta đại giới a. Nghiêm Phong cũng không còn chuẩn bị hiện tại liền giết chết Đông Vương Công, nếu không thì là quá không cho Hồng Quân mặt mũi. Ngược lại người này mệnh ngắn cực kỳ, về sau cuối cùng cũng chết, ngày hôm nay đã thu hắn pháp bảo. Nghĩ xong, Nghiêm Phong nhất thời hóa thành một ánh lửa, trong nháy mắt đi tới Đông Vương Công trước mặt. Đem ra a. Hồng Quân ban thưởng cái này vòi nước trượng, Đông Vương Công còn chưa kịp hóa tự nhiên buông lỏng bị Nghiêm Phong cho cấp đi. Sau này còn gặp lại. Trước khi đi, Nghiêm Phong hí ngược nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Đông Vương công, sau đó cũng không quay đầu lại sử dụng Hỏa Độn thuật hóa thành một ánh lửa biến mất ở phía chân trời. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Đông Vương công, ngẫu nhiên thưởng cho thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất, thời gian ra gia tốc mở rộng độ phần trăm 2. Nghiêm Phong đi rồi, hắn đánh bại Đông Vương công thưởng cho cũng theo tới. Ta cực phẩm tiên tiên linh bảo a, viêm đế ta với ngươi bất cộng đại thiên. Một lúc lâu Thất thần Đông Vương công mơ y phản ánh qua đây, vang lên chính mình tao ngộ, nhất thời phát ra kinh thiên động địa bi minh, bi thương than khóc. Đồng thời một cỗ hoán độc trong lòng của hắn đồng phát đi ra, hắn nếu muốn báo thủ, muốn giết chết nghiêm phong. Ai, tự mình làm bậy thì không thể sống được à? Ở địa phương xa xôi, làm nữ tiên tri thủ Tây Vương mẫu đem một màn này thu hết vào mắt. So với việc Đông Vương công không ngừng lôi kéo người, Tây Vương mẫu bên này liền có vẻ thành tịnh rất nhiều. Nàng không có một người kéo, thông minh để cho nàng tự nhiên biết nữ tiên tri thủ nhìn qua là Vô Thượng Vinh Diệu Thế nhưng đó cũng là một cái bùa đòi mạng, cho nên hắn đang tiếp thụ pháp bảo sau đó, đồng thời chứng kiến Đông Vương công bộ giáng thê thảm sau đó, liền chuẩn bị giả trang dáng vẻ, ngược lại đạo tổ cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Nhìn Đông Vương công hình dạng, đạo tổ không có xuất thủ chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ xong, Tây Vương Mâu lắc đầu liền hóa thành một đạo độn quang hướng cùng với chính mình đạo tràng bay đi. Siêu. Chỉ bất quá Tây Vương Mâu mới bay ra không bao xa đã bị một đạo nhân chặn lại ở. Nguyên lai like là Viêm Đế đạo hữu, không biết đạo hữu ngăn lại bần đạo có chuyện gì quan trọng. Người tới chính là Viêm Đế, nguyên bản hắn đã đi rồi, bất quá thần thức đảo qua phát hiện Tây Vương Mẫu sau đó, nội tâm của hắn khẽ động, có một cái ý nghĩ. Gặp qua Tây Vương Mẫu, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Tây Vương Mẫu có thể đáp ứng không. Nghiêm phong cũng không phải cố tình gây sự nhận, Tây Vương Mẫu không có bức kia cao cao tại thượng dáng vẻ, cho nên Nghiêm phong tự nhiên cũng dị lệ đối đãi Chẳng biết lúc nào, nếu như bần đạo có thể có thể, ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Tây Vương Mẫu cũng không có đem lời nói đấy. So sánh với Tây Vương Mẫu cũng sắp mới vừa một màn kia thu hết vào mắt, bần đạo cái này vòi nước trượng cầm không phải tiền tay, muốn cùng Tây Vương Mẫu đổi lấy trong tay ngươi này, mặt Tây Phương tố sắc vân giới kỳ. Đương nhiên, cũng không phải trắng đổi, ta tăng thêm 3 viên hoàng trung lý làm cho này lần trao đổi thành ý. Nghiêm Phong nói lấy ra vòi nước trượng cùng 3 viên hoàng trung lý đặt ở Tây Vương Mẫu trước mặt. Nguyên bản Nghiêm Phong là dự định đem vòi nước trượng về sau đưa cho đệ tử. Chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến, tự nhiên nhưng là sợ hữu hệ thống người. Nếu như đem thiên địa ngũ phương kỳ cùng tứ đại liên thai hợp lại, không biết có thể khôi phục hay không một bộ phận hôn độn thanh liên uy là đâu. Ý nghĩ này vừa nô ra, nghiêm phong liền không nhịn được, trực tiếp chạy đến tìm Tây Vương Mẫu trao đổi. Hơn nữa vì thành ý, hắn còn lấy ra bà viên Hoàng Trung Lý. Phải biết rằng Hoàng Trung Lý mặc dù là đối với Đại La Kim Tiên cũng có không ít chỗ tốt đâu. Cái này, Tây Vương Mẫu nhìn Hoàng Trung Lý, một bộ phi thường động tâm ráng vẻ. Đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Trung Lý nàng tự nhiên biết Hơn nữa vòi nước trượng cùng Tây phương tố sắc vân giới kỳ đồng dạng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại nói tiếp hắn vẫn buồn bán lời. Hơn nữa Tây vương mẫu cũng không có giống như nghiêm phong giống nhau, có thẩm mỹ quan, cho nên ở suy tư một chút về sau liền đáp ứng. Có cái này ba viên hoàng trung lý, nàng tin tưởng, nguyên bản còn cần mấy nghìn năm hoặc là trên vạn năm lâu mới có thể đột phá cảnh giới, bây giờ có thể trong thời gian ngắn tiến nhập đại la kim tiên hậu kỳ. Đồng thời, còn có thể đại la kim tiên hậu kỳ đi lên một đoạn đường Tốt, ta đáp ứng Vậy đã tạ Tây Vương Mẫu thành toàn. Tây Vương Mẫu đáp ứng nhanh, Nghiêm Phong tự nhiên cũng là lòng tràn đầy hoan hỷ. Chương 27, Thập ngũ phẩm tạo hóa thanh liên. Ken, kiểm tra đo lường đến Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đều là nhất thể, có hay không tuyển trạch dung hợp. Làm Nghiêm Phong bắt được Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ một khắc kia, hệ thống tiếng nhắc nhở nhất thời ở trong đầu của hắn vang lên. Tuyển trạch dung hợp. Nghiêm Phong làm sao cũng không nghĩ tới, trong lòng mình ý tưởng dĩ nhiên là thực sự, giữa hai người thật có thể dung hợp một chỗ. Cho nên không kịp chờ đợi lựa chọn dung hợp. Ken, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tấn thăng làm thập ngũ phẩm tạo hóa thanh liên, hết thể uy lực đề tăng phần trăm 20. Theo dung hợp, Nghiêm Phong trong tay Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ cũng đã biến mất. Từ đây Hồng Hoang bên trong đêm sẽ không còn có Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ. Mà nhìn thấy thuần màu sắc vân tỷ tiêu thất, Tây Vương Mẫu cũng không có phát hiện không đúng, chỉ cho là là Nghiêm Phong thu lại. Viêm Đế đạo hữu, nếu trao đổi đã hoàn thành, bần đạo cái này liền cáo từ. Có 3 viên hoàng trung lý Tây Vương Mẫu không kịp chờ đợi muốn trở về Bế Quan. Tây Vương Mẫu đạo hữu chậm đi không được tiễn. Tạo Hóa Thanh Liên uy lực để thăng, Nghiêm Phong tâm tình tự nhiên đánh tốt, cười híp mắt hướng về phía Tây Vương Mẫu phất tay một cái. Cáo tử. Mặc dù không biết Nghiêm Phong vì sao như thế hài lòng, thế nhưng Tây Vương Mẫu cũng không làm hắn nhớ, chắp tay một cái phía sau hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Tập tắc. Một cái Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ lại có thể để thăng Tạo Hóa Thanh Liên phần trăm 20 uy lực, đồng thời từ nguyên lai thập nhị phẩm biến thành thập ngũ phẩm cho là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa lúc trước thoái vị với tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhân quả, hiện tại xem ra quyết định ban đầu cho là thật anh minh không gì sánh được. Chuẩn đề a chuẩn đề, nếu như ngươi giam xấu lắm, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi phương Tây là một lòng trời lở đất. Ở biết Tiên thiên Ngũ phương Kỳ có thể dung nhập Tạo Hóa Thanh Liên sau đó, Nghiêm Phong tự nhiên không phải định bỏ qua cho tiếp dẫn thủ trong Thanh Liên Bạo Sắc Kỳ. Hơn nữa tiếp dẫn thủ bên trong nhưng là còn có cái này thập nhị phẩm công đức kim liên. Nếu Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ có thể dung nhập thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên, Như vậy còn lại 3 cái thập nhị phẩm liên thai không có lý do gì không thể dung nhập, cho nên giờ khắc này, Nghiêm Phong đối với còn lại 3 cái liên thai cũng nhất định phải được. Minh Hàng Nghiệp Hỏa hồng Liên cùng với không biết tung tích diệt thế Hắc Liên. So sánh với biết tung tích Nghiệp Hỏa hồng Liên, không biết tung tích diệt thế Hắc Liên mới là phiền toái nhất. Bất quá Nghiêm Phong dám khẳng định, diệt thế Hắc Liên không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phải ở phương Tây chỗ nào cát dấu. Khả là phiền toái chính là Nam Vương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ cùng Trung ương mậu Kỳ Hành Hoàn Kỳ. Bọn họ một cái ở Thái Thanh lão tử trong tay, Một cái ở Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong tay, đây mới là phiền toái nhất. Đến lúc đó thực sự không được, chỉ có thể vũ lực cướp lấy. Dù cho kết lại như thế nhân quả, Nghiêm Phong cũng sẽ không tiếc. Có mục tiêu, Nghiêm Phong cũng sẽ không chuẩn bị lung tung không có mục đích đi lung tung. Hắn dưới một cái mục tiêu tự nhiên là thân ở Vô Biên Huyết Hải trong Minh Hà. Minh Hà a Minh Hà, không phải ta nghĩ muốn với ngươi đối nghịch, ai bảo cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên ở trên tay ngươi đâu, vô lượng cái kia thiên tôn. Chạy tới Vô Biên Huyết Hải trên đường, Nghiêm Phong một bên phi hành, một vừa lẩm bẩm lở bở. Hoàn toàn đem Minh Hà trở thành tùy ý có thể luân nhân vật. Bất quá lấy bây giờ Nghiêm Phong thực lực, hắn thật đúng là không sợ người nào, cho dù là bây giờ Tam Thanh hắn cũng dám đi tới đấu một trận. Dù sao ngoại trừ Thái Thanh lão tử Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Tam Thanh hiện tại cũng không có cầm ra được pháp bảo. Đây là muốn các loại chờ Hồng Quân phân bảo sau đó, bọn họ mới có riêng mình Tiên Tiên trí bảo cùng với Chu Tiên kiếm trận. Ân, vì tạo hóa thanh liên tấn trước, đi xong huyết hải sau đó, nói không chừng muốn lên Côn Luân trên núi đi một chuyến. Nếu như đến khi lần thứ ba giảng đạo sau đó mới đi, như vậy không thể nghi ngờ nhiều rồi rất nhiều biến số. Đến lúc đó cầm trong tay Tiên Thiên trí Bảo Thái cực Đồ, bàn cổ phiên cùng sánh ngang Tiên Thiên Chí Bảo uy lực chu tiên kiếm trận, Nghiêm Phong cũng không biết mình đánh thắng được hay không. Coi như đánh thắng được, cũng không biết có thể hay không cấp đoạt trong tay bọn họ hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ. Cho nên, chuyện này tự nhiên muốn sớm làm chấm dứt. Ừm, quyết định, để tránh đêm dài nhiều ngột, bắt được nghiệp hỏa hồng liền sau đó, phải đi Côn Luân Sơn. Suy tư trong lúc đó, Nghiêm Phong liền hạ quyết tâm con như thủ địch quá nhiều. Nghiêm Phong cũng không thèm để ý, tương lai của hắn là quét ngang vô địch cái thế hốn Nguyên Đại La Kim Thiên, mà không phải bị Thiên Đạo trói buộc chặt vô năng thánh nhân. Hơn nữa một ngày Tiên thiên Ngũ Vương Kỳ cùng còn lại 3 tòa thập nhị phẩm liên thai dung nhập tạo hóa thanh liên, như vậy thì coi không khôi phục được hốn Độn thanh liên Hỗn Độn trí bảo uy năng, cũng có thể từ Tiên Thiên chí bảo tấn cấp đến hốn Độn linh bảo. Cũng chính là cùng Hồng Quân trong tay phá toái tạo hóa ngọc điệp một cấp bậc. Tiên Thiên chí bảo mặc dù đối với Hồng Quân vô dụng, Thế nhưng hôn Độn Linh Bảo cùng hôn Độn Trí Bảo đối với Hồng Quân tác dụng vẫn rất lớn. Nhất là Tạo Hóa Ngọc Điệp, đây chính là hắn chứng đạo vật. Hơn nữa một ngày Tạo Hóa Thanh Liên tấn cấp trở thành Hỗn Độn Linh Bảo, như vậy Nghiêm Phong trong tay liền có hai kiện vượt qua Tiên Thiên Trí Bảo đẳng cấp Linh Bảo. Đến lúc đó chính là ba cái rựi vào công đức thành thánh nhân, coi như hắn là bản cổ chính tông, Nghiêm Phong thì sợ gì? Càng không cần phải nói, theo không ngừng mở rộng, hắn đồng sinh linh bảo hỏa Linh Châu đến lúc đó cũng sẽ trở thành siêu việt Tiên Thiên Chí Bảo tồn tại. Tuần nữa hắn còn có không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc bản thân, thủ đoạn không nên quá nhiều. Ở Nghiêm Phong quyết định một khắc kia, thân ở huyết hải chỗ sâu minh hà cùng với tại phía xa côn luôn Sơn Tam Thanh không khỏi run lên, luôn cảm thấy chuyện gì không tốt tình phát sinh. Nhưng là bởi vì Nghiêm Phong có hỗn độn châu che lớp thiên cơ, có thể dùng bọn họ chính là muốn thôi toán, cũng thôi toán không được cái 1 2 3. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận họa từ trên trời rơi xuống như vậy chuyện lúng túng. Chương 28, Huyết hải. Vô biên huyết hải, Nghiêm Phong lặng lặng đánh giá chu vi. Tư luân không chỗ có thể thuộc về hồn phách ở nơi này huyết hải phía trên mở mịt bồi hồi. Những hồn phách này cũng chỉ có thể đến khi đám người thành thánh, sau đó hậu thổ biến hóa lục đạo luân hồi thời điểm mới có thể có quy túc. Đối với hậu thổ biến hóa luân hồi chuyện này, Nghiêm Phong cũng không tính ngăn cản. Dù sao đây chính là vô thượng công đức, liền nữ hoa tạo nhân công đức cũng không sánh nổi, cũng liền khai thiên tích địa bản cổ so với cường đại. Hơn nữa đến lúc đó chỉ cần cấp lấy Hồng Vân đạo kia hồng mông từ khí, hậu thổ thành thánh chuyện này cũng sắp không còn là vấn đề. Một ngày hậu thổ biến hóa luân hồi Mất đi tổ vu chi thân, như vậy thì sẽ sinh ra nguyên thần, sau đó hóa thành địa phủ bình tâm nương nương. Việc này còn sớm, dù sao khoảng cách lục thánh trở về vị trí cũ đều cũng không thiếu thời gian đâu. Siêu. Ở nghiêm phong suy tư hậu thổ thành thánh khả thi trong lúc đó, một đạo huyết hồng thân ảnh từ trong biển máu lao tới, chính là Minh Hạ. Viêm đế. Không biết đại giá ngươi quang lâm có gì muốn làm. Minh hả cảnh giác nhìn nghiêm phong, đối với cái này cái mãnh nhân hắn chính là ôm hoàn toàn lòng cảnh giác. Bất kể là trong tử tiêu cung tát bay côn bằng vẫn là lần đầu tiên giảng đạo sau đó đại chiến đế tuấn, đông hoàng thái nhất cùng côn bằng ba người hắn đều chính mắt thấy quá, tự nhiên biết Nghiêm Phong thực lực đáng sợ. Có một cái pháp bảo đối với bần đạo cực kỳ trọng yếu, cho nên chuyên tới để thỉnh cầu. Đương nhiên, bần đạo biết lấy đồng dạng đẳng cấp pháp bảo cùng đạo hưu trao đổi. Nghiêm Phong quyết định tiên lễ hậu bình, ngược lại đối với Minh Hà mà nói, Nghiệp Hỏa Hồng Liên chắc chắn sẽ không lấy ra kêu là, cái này vô biên huyết hải cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên quá mức xứng đôi, hắn làm sao có thể đổi khác pháp bảo. Không biết là bậc nào pháp bảo Minh Hà ngay từ đầu cũng không có cự tuyệt, nếu như không phải của hắn đồng sinh linh bảo cùng nghiệp hỏa hồng liên, còn lại linh bảo cũng không phải là không thể được trao đổi. Nghiệp hỏa hồng liên. Nghiêm Phong nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Điều đó không có khả năng, đạo hữu đây là xi si tâm vọng tưởng. Nghe được nghiệp hỏa hồng liên 4 chữ này, Minh Hà nhất thời sắc mặt tái xanh trực tiếp dùng ra xi si tâm vọng tưởng 4 chữ. Giờ khác này Minh Hà cảm giác Nghiêm Phong chính là đến gây chuyện. Xi si tâm vọng tưởng. Không không không, nghiệp hỏa hồng liên cùng bần đạo hữu duyên, cho nên chuyên tới để lấy chi. Làm sao có thể nói tổn thương si tâm vọng tưởng. Nguyên bản còn muốn hòa khí san tai, nếu Minh Hà đạo hữu Minh Ngoan bất linh, không chịu trao đổi, như vậy bần đạo cũng chỉ có thể dùng vũ lực đoạt lại thuộc với cơ duyên của mình. Nghiêm Phong đại nghĩa Lâm Nhi nói, dường như cái này nghiệp hỏa hồng liên vốn chính là hắn một dạng, có thể nói đem không biết xấu hổ tình tuy phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Ai, đều là chuẩn đề lỗi, nếu không phải là ta đã từng đánh qua hắn, làm sao sẽ chuyển nhiễm bên trên hắn không biết xấu hổ tính tình đâu. Nghiêm Phong vị mình không biết xấu hổ tính tình tìm một hợp lý mà cớ. Nếu như chuẩn đều biết, không biết có thể hay không một ngụm máu khí huyết phun ra ngoài. Viêm Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi chung quanh gây thù hẳn, sẽ không sợ bọn ta quần công sao? Hơn nữa ở nơi này Vô Biên Huyết Hải, ngươi cho rằng ngươi năng lực ta bằng nào? Minh Hà sắc mặt tái xanh nhìn không biết xấu hổ Nghiêm Phong, hắn có thể đánh không lại Nghiêm Phong. Thế nhưng ở nơi này Vô Biên Huyết Hải, hắn chính là bất bại tồn tại. Vậy làm qua một hồi, nhìn ngươi sở bằng trượng Vô Biên Huyết Hải thật lợi hại. Nghiêm cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hỏa Linh Châu trực tiếp tế xuất tới hướng về phía Minh Hà liền đánh tới. Ở tế xuất Hỏa Linh Châu đồng thời, nghiêm phong xung quanh đột nhiên xuất hiện vô biên Thái Dương chân hỏa, những thứ này Thái Dương chân hỏa liên miên bất tuyệt rót vào Hỏa Linh Châu ở giữa, có thể dùng Hỏa Linh Châu uy lực nâng cao một bước. Đu ạng. Ở Hỏa Linh Châu gần đánh lên Minh Hà thời điểm, một đạo màn sáng màu đỏ đem Hỏa Linh Châu cả lại. Bất quá một kích này cũng sắp cái này màn sáng màu đỏ đụng sóng gợn tan, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát một dạng. Viêm Đế, đừng tưởng rằng chị ngươi có thập nhị phẩm liên thai. Ta nghiệp hỏa hồng liên lực phòng ngự cũng là không sai.